Tình nhi lắc đầu, ta còn thực tuổi trẻ, liền tính ở nhân loại bình thường trong thế giới, ta đều thực tuổi trẻ, có rất nhiều thời gian đi học tập, ta có y thuật đấy, muốn lộng minh bạch luyện đan nguyên lý cũng không khó, trở thành đan sư đối ta lực hấp dẫn rất lớn, nhưng là còn không đủ để làm ta lật đổ ta làm người nguyên tắc. Ha ha ha, thật không sai, thật là không tồi, khó trách có thể được thiên đạo thích, ta chính là một nhàn tản giá nhân, không có những cái đó lung tung rối loạn bối cảnh, cũng không có không biết cố gắng hậu bối cho ta thêm phiền toái, bái không bái sư đều không sao cả, phụng ly trà này quan hệ liền tính là định ra. Vô Diễm tay chân cực nhanh đảo tới trà đưa cho tiểu thư, Tình Nhi đờ đẫn phụng trà mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới hiện mọi người đều còn ở bên ngoài đứng, này sư phó bái đến sát thật có chút quá mức không thể tưởng tượng chút. Đem tiện nghi sư phó nghênh hồi nhà chính ngồi xuống, Vô Diễm lập tức dâng lên hương khí bốn phía trà, cùng vừa rồi bái sư khi vội vội vàng vàng đảo tới trà nhưng không giống nhau, đây là dùng thính âm tuyển bọt nước ra tới nhiệt quần cuộn trà. Bá Nhiên nghe nghe, nhẹ nhàng thổi thổi uống một ngụ, gật đầu khen, không tồi, thực dụng tâm. Vô Diễm vén áo thi lễ, bọn họ đều là biết tốt xấu người, ai đối tiểu thư hảo, bọn họ liền đối ai hảo. Vô Diễm bao một bao lá trà cấp lão sư. Nghi nghĩ, nghĩ. Tình nhi như thế xưng hô nói. Là. Bá nhiên cười. Cũng không có cảm thấy này xưng hô có cái gì không đúng. Thuận tiện lại cho ta một ít thính âm tuyển thủy đi. Này thủy vốn di liền không nhiều lắm. Còn bị bách lý tiểu tử cấp bá chiếm. Di vắng không tiện mở miệng. Hiện tại sao? Hắc. Tình nhi không có vô nghĩa. Làm vô diễm cùng nhau cầm hai bình ra tới. Không cần xem thường này cái trai. Bên trong chính là rất có càn khôn. hiển nhiên. Bá nhiên thực hiểu, một chút cũng không chê ít, tình nhi đối người một nhà từ trước đến nay, là rất hào phóng, hai người đều là đạm tính tình người, chậm gì gì uống xong rồi một ly trà, trong phòng vẫn là một mạch trầm mặc. Bá nhiên đối chính mình nhất thời hứng khởi thu cái này học sinh nhưng thật ra càng thưởng thức lên, trên người nàng không có những cái đó nóng nảy chi khí, là cái nại được cô độc người, ở thiên thương phong khi, hắn cũng có buông ra thần thức quan sát quá vài lần. Mỗi lần nhìn đến nàng Đều là ngồi xổm trên mặt đất hái thuốc Bách lý tiểu tử đi Theo mặt sau đương dược đồng Rồi mới mỗi đến nhất định Thời gian liền lôi kéo nàng nghỉ ngơi Xem lâu rồi Đảo cũng cảm thấy rất có ý tứ Lúc ấy liền cảm thấy này nữ oa nhi thích hợp Đi đan sư chiêu số Bất quá bởi vì nàng cùng bách lý tiểu tử quan hệ Đảo cũng không có quá nghĩ nhiều phát Lần này tới nguyên nhân còn chưa nói Này học sinh cũng đã nhận lấy Đại khái đây là duyên đánh giá hắn nếu là không chủ động nói chuyện này nữ oa nhi đại khái có thể vẫn luôn bồi hắn háo đi xuống đang muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc đột nhiên liền tạp trụ này mới vừa thu học sinh kêu cái gì danh tới ho khan hai tiếng nữ oa nhi ngươi kêu cái gì danh nhi trong phòng càng tĩnh rồi mới thiên đạo một tiếng bạo tiếu từ tình nhi bên trái lăn đến bên phải nếu không phải tình nhi túm liền ngồi trên mặt đất đi ha ha ha ngươi liền nữ oa oa cái gì danh nhi cũng không biết liền thu nhân ra làm đồ đệ ha ha ha ai ra cười chết ta tình nhi thuận tay liền cho hắn mông một chút lại cười liền đem ngươi quang ra ngoài bá nhiên nhưng thật ra rất có trưởng bối phong phạm nửa điểm tức giận đều không có cười tủm tỉm nhìn hoàn toàn đem thiên đạo trở thành là cái tâm trí không được đầy đủ tiểu hài nhi đối đãi không nói mặt khác chỉ nói này khí độ Liền đem một ít người vứt ra thật xa, ta kêu tịch tình nhi, đến từ khắc vị diện, đến nơi đây không lâu sau. Khắc vị diện, giống như khắc vị diện cũng không có trường sinh. Loại, tình nhi gật đầu, vuốt ve vô diễm một lần nữa thay trà mới trả, là, ta còn không có mãn 20 tuổi. Nhật được bảo, bá nhiên quét mắt nàng tu vi liền nhìn ra sâu cạn, chợt nghĩ đến bởi vì cái kia dẫn ra thị thị phi phi trận pháp liền có chút hiểu rõ là cái hạt giống tốt. Tình Nhi cười cười, không nói tiếp, có phải hay không hạt giống tốt nàng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng biết chính mình trả dám một chút cũng không thể so người khác thiếu. Tình Nhi, ta, hôm nay tơi kỳ thật là vì Mưu Phượng Lê cùng Bách Lý Tiểu Tử mà đến. Tình Nhi buông xuống hạ mặt mày, nàng đã sớm đoán được vài phần, chỉ là bởi vì hắn gần nhất liền cái gì cũng chưa để, ngược lại thu nàng làm độ để làm nàng cho rằng cảm giác làm lỗi. Ta không hy vọng bọn họ hai người đua cái lưỡng bại câu thương, một khi xuất hiện như vậy hậu quả, tin tưởng mặc kệ là mưu ra vẫn là minh không điện đều sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn khắp. Nơi thế lực một lần nữa tẩy bài, một fan tranh đấu khẳng định không thể thiếu, lại nói, bá nha nhìn nàng một cái, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng chính mình ái nhân bị thương đi, cho nên, ngài muốn cho ta làm cái gì? Không! Ta sẽ không yêu cầu ngươi làm cái gì, ta chỉ là đưa ra ta cái nhìn, bá nhiên lắc lắc đầu, ngươi nếu là có bất đồng cái nhìn, vậy nói ra, làm ta châm trước châm trước. Thiên đạo ngoan ngoan nằm ở tình nhi trên đầu gối, tận tình nhi vuốt ve hắn, mềm mại đầu, miêu nhi dường như hít mắt hưởng thụ, trước không nói Mưu phượng lê đánh lén ta làm được đúng hay không, liên dịch là minh không điện chủ tử. Mưu phượng lê vì một cái lỗ máng ván bối tơi minh không điện kêu gào, còn chưa ra tiếng liền trước cấp cái ra oai phủ đầu. Nếu liên dịch cái gì đều không làm, kia minh không điện sau này lấy gì diện mạo lại đến đối mặt những người khác. Minh không điện bên vực người mình không phải thành chê cười. Liền tính mưu phượng lê. Thương không phải ta, là minh không điện mặt khác bất luận cái gì một người, liên dịch đều sẽ không chịu để yên, đây là hắn kiêu ngạo. Cũng là hắn đối đãi minh không điện mọi người thái độ, nếu lão sư là muốn cho ta lấy liên dịch đối cảm tình của ta đi thuyết phục hắn, làm hắn thu tay lại, xin lỗi, ta làm không được, hắn có hắn làm người xử thế chi đạo, không nên bởi vì thích thượng ta mà thay đổi chính hắn. Bá nhiên thật lâu trầm mặc, bưng nước trà thẳng đến mau lạnh đều, không có uống một ngụm, hắn chưa từng có tình yêu, càng không biết ái nhân chi gian hẳn là muốn như thế tôn trọng lẫn nhau. Ngươi không lo lắng bách lý tiểu tử sẽ bị thương sao? Lo lắng, như thế nào sẽ không lo lắng? Người nó nếu không thể so liên dịch nhược, kia bị thương hoặc là tử vong đều là có khả năng sự. Đối trời cao nói nhìn qua ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ hắn đầu nói cho chính hắn không có việc gì. Nhưng là đây là liên dịch lựa chọn, ta chỉ cần tôn trọng liền hảo, lại. Nói, ta trước sau tin tưởng liên dịch sẽ tồn tại trở về, hắn luyến tiếc ta, nếu hắn chết ở ta phía trước ta nhất định tìm mười cái tám cái nam nhân làm hắn chết đều bị chết không yên phận nguyên bản còn đầy mặt tán thưởng bách lý hy một miệng trà phun tới khụ đến thở hồn hền thật tàn nhẫn nột mười cái tám cái nam nhân kia tiểu tử đã chết đều đến sống lại bá nhiên sửng sốt một chút chợt cười ha ha là ta câu nệ cũng là đây là bọn họ hai người lựa chọn mặc kệ kết cục như thế nào đều là bọn họ hai cái thừa nhận Nếu thế lực chi gian thật muốn một lần nữa tẩy bài, kia cũng không có gì không tốt, bình tĩnh lâu lắm, mọi người đều có chút ngo ngoe rụp dịch. Tình nhi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là thực sự có chút lo lắng cái này mới vừa nhận tiện nghi lão sư nhất định phải nhúng tay chuyện này, kia không nói được quan hệ liền sẽ trở nên ác liệt, kia không phải nàng hy vọng nhìn đến. Cũng may, là cái rất tiêu sái người, biết. Gió không thể vì liền buông tay nghĩ đến còn không có cấp độ để lễ gặp mặt bá nhiên nhìn nhìn không gian trảo ra mấy cái hộp không căn cứ thác đến tình nhi trước mặt ra tới phía trước cũng không chuẩn bị cái gì cái này là tử linh đan nguyên thần đan hòa ly vẫn đan quyền cho là lễ gặp mặt tình nhi không khách khí nhận lấy đứng dậy vén áo thi lễ tuy rằng đối luyện đan nghiên cứu còn chỉ là nguyên với mặt ngoài nhưng là cũng biết này ba loại đan dược rốt cuộc quá nổi danh Tử Linh Đan đối với thương đến gân mạch người tới nói đặc biệt hữu hiệu. Chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên thần Đan là chữa trị nguyên thần. Mà Ly vẫn đang đối với tu hành người tới nói chân quý vô cùng. Chỉ cần trên người có một viên loại này Đan dược, liền tương đồng với nhiều một cái mệnh. Chỉ cần còn có cuối cùng một hơi, ăn xong Ly vẫn đang liền có thể hoán lại đây. Chỉ cần có thể hoán lại đây, làm sao sầu cứu không trở về. Chính mình. Ngươi tu tập chính là dung tông tâm pháp, phối hợp thượng thỏa đáng đan dược sử dụng hiệu quả hẳn là sẽ gấp đôi hảo, hảo hảo học là. Bá nhiên lấy ra một quyển quyển sách nhỏ, đây là luyện đan nhập môn, ngươi có y thuật đấy, muốn học lên không khó, dược thảo dược tính cơ bản là tương thông, thiên thương phong càng lên cao dược thảo phẩm giai liền muốn cao thượng một tầng, mới vào môn chỉ cần phía dưới một ít đơn giản dược thảo là được, nếu phương diện này nói đến dược thảo dược tính ngươi đều hiểu rõ, liền thử đem mặt sau bảy cái phối phương luyện ra, đến lúc đó mang theo đan dược đến Thiên Thương Phong tìm ta đi. Là, cảm ơn lão sư. Tình nhi ứng, trong lòng minh bạch, đây là nhập môn khảo nghiệm. Ha ha, hảo hảo học, quá ngươi đại sư huynh cái kia tiểu hỗn đản, mỗi lần chỉ có tưởng khiêu chiến ta thời điểm mới có thể trở về nhìn xem ta, đúng rồi, ngươi mặt trên có hai cái sư huynh, đều xuất sư khó được trở về một chuyến hy vọng các ngươi có thể có cơ hội nhận nhận mặt tình nhi yên lặng đồng ý càng tiếp xúc càng cảm thấy này bá nhiên trên thực tế chính là cái lão ngoan đồng nào còn có mới gặp khi tiên nhân khí chất bất quá nàng rất thích đem lá trà cùng thính âm tuyển thủy bỏ vào không gian bá nhiên đứng dậy ta về trước lại không đi bên ngoài kia trên bàn tiểu tử sợ là muốn vọt vào tới tình nhi lôi kéo thiên đạo đứng dậy Biết lão sư theo như lời người là mục bọn họ, minh không? Điện mới vừa trải qua quá lớn chiến, sự tương đối nhiều, ta liền không lưu lão sư. Được rồi, được rồi, ngươi vừa nói lời này ta càng muốn đi, cùng ta không cần quá khách khí, ta cũng không thói quen những cái đó chói buộc, làm chính ngươi liền hảo. Là, nhìn sư phụ nhẹ nhàng đột phá kết giới rời đi. Tình nhi minh bạch vì cái gì nàng kia còn không có đã gặp mặt hai vị sư huynh đối lão sư là cái loại này thái độ, này đại khái đến từ lão sư chính mình trên người tìm nguyên. Nhân, tình nhi tiểu thư, như thế nào, bá nhiên tiền bối nói cái gì sao? Nhìn đến người rời đi, bốn người liền vây quanh lại đây. Tình nhi thong thả ung dung trở về nhà chính, thu ta làm độ đệ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, bá nhiên là chân chính đan sư đại gia. Trước mắt nhất chịu truy phủm hai cái đan sư chính là hắn đệ tử, tưởng bái nhập hắn môn hà không biết có bao nhiêu, như thế nào đột nhiên tới minh không điện liền thu tình nhi tiểu thư làm độ đệ. Ta nói sẽ không rời đi dung tông, hắn cũng đồng ý. Tình nhi tiếp tục không nhanh không chậm nói, một tấm tắc hai tiếng, kia như thế nói, tình nhi tiểu thư chẳng phải là hai cái môn phái người. Không, ta sư môn chỉ là dung tông, bá nhiên là sư phụ của ta. Không phải giống nhau ý tứ sao Bốn người khó hiểu Tình nhi hảo tâm vì bọn họ giải thích nghi hoặc Sư môn chỉ có một lão sư lại có thể có rất nhiều cái Hảo đi Bọn họ đã hiểu Ngày thứ năm Thứ sáu thiên ngày thứ Mười thứ mười lăm thiên bách lý liên dịch vẫn là không có trở về Duy nhất tin tức tốt là Trúc Thủy đã tỉnh lại Hơn nữa chủ động đi vào luân hồi trận pháp Hắn muốn đem mất đi bộ trở về Tình nhi đã hoàn toàn vô pháp ngủ rồi. Một đêm vãn đều là ngồi ở chủ điện trên nóc nhà chờ hắn trở về. Tiểu Ngọc cùng tham hoa một tả một hữu bồi nàng. Thiên đạo mấy ngày qua liền rời đi. Đi phía trước còn lần nữa dặn dò không thể đã quên hắn. Hắn lập tức liền trở về. Không biết hắn lại lăn lộn. Cái gì đi? Liên dịch như thế nào còn không trở lại đâu? Vẫn mạnh khỏe sao? Vô diễm cấp tiểu thư phủ thêm một kiện áo choàng, Lấy rớt nàng trong tay vò rượu. Tiểu thư, ngài gần nhất uống đến có điểm nhiều. Từ nay về sau một năm, đầu gối lên vô diễm trên đùi, tình nhi nhìn đầy trời đầy sao như là ở lẩm bẩm tự nói, ta có chút lo lắng hắn. Vô diễm đương nhiên biết tiểu thư là ở lo lắng ai, hiện tại toàn bộ minh không điện đại khái không có người không lo lắng bách lý công. Tử, chẳng qua đại gia đối bách lý công tử càng có tự tin, tin tưởng hắn nhất định sẽ đắc thắng trở về. Bách lý công tử sẽ không có việc gì. Tựa như tiểu thư nói, hắn luyến tiếc ngài. Đúng vậy, ta biết, chính là bởi vì biết trong lòng mới càng nôn nóng, liên dịch quá mức để ý nàng, quá mức nhân nhượng nàng, nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng trước sau vô pháp thích ứng nơi này sinh hoạt nói, liên dịch sẽ bồi hồi đằng long, hoặc là đi bất luận cái gì một cái nàng thích vị. Diệt, chẳng sợ như vậy sẽ ngăn chặn hắn, hắn đều nguyện ý. Nàng vẫn luôn cảm thấy đương nhiên, thản nhiên tiếp thu hắn đối nàng hảo, Đối nàng sùng, đối nàng ái, lại chưa từng nghĩ tới liên dịch cũng sẽ chờ mong nàng đối hắn hảo, nàng thậm chí chưa từng nói qua thích hắn. Mấy ngày này không có liên dịch bồi, nàng sẽ cảm thấy cơm không hương, sẽ ngủ không yên, trước kia vẫn luôn cảm thấy này chỉ là một loại thói quen, lại nguyên lai like ở trong bất chi bất giác, chính mình cũng rơi. Vào đi, nam nhân kia, dùng hắn phương thức, một tấc một tấc xâm chiếm nàng mỗi một phân tư tưởng liên dịch ngươi nhất định phải tồn tại trở về nếu ngươi có thể tồn tại trở về ta liền nói cho ngươi ta yêu ngươi mục dựa vào á trên lưng lười nhác đến như là không xương cốt các ngươi nói chủ tử hiện tại đến tột cùng ra sao chủ tử tất thắng nhan không hề nghĩ ngợi liền trả lời quang cái con mắt hình viên đạn cấp mục bất mãn hắn đối chủ tử nghi ngờ mục nắm lên vò rượu đây là từ chủ tử tồn rượu địa phương trộm tới Hương vị chính là hảo, ta cũng không hoài nghi chủ tử bản lĩnh, nhưng là, mưu phượng lê rốt cuộc không phải người khác, nàng thành danh thời điểm chủ tử còn không có sinh ra đâu, thì tính sao, đánh nhau chết sống đua cũng không phải là ai sống được càng lâu, chủ tử nhất định sẽ trở về. Nhan đoạt lấy vò rượu cũng rót một ngụm, áp xuống trong lòng táo ý. Được rồi, các ngươi hai cái đừng cãi cọ, hàn khó được đoan chính. Mặt Nhìn về phía tình nhi phương hướng có lo lắng, tình nhi tiểu thư giống như trạng thái không tốt lắm. Có thể hảo đến lên sao, tinh quang còn không có tỉnh, chủ tử lại như thế lâu còn không có trở về. Sinh tử không biết, nàng đã thực bình tĩnh, nếu là đổi thành mặt khác nữ nhân, sợ là đã sớm kêu trời khóc đất mặt nước mắt. Xem nhan một bộ muốn biến sắc mặt bộ dáng mục chạy nhanh bổ câu, đương nhiên, nhan ngoại lệ, nhan hừ nhẹ một tiếng cũng nhìn về phía Tình Nhi. Phương hướng mới gặp khi không phục đã sớm biến mất không thấy, tuy rằng nàng không quá lộ diện, luôn là an an tĩnh tĩnh lăn lộn nàng chính mình sự, nhưng là như vậy nữ nhân thật sự rất khó làm người chán ghét, có chính mình chủ kiến, lại không nhân chủ tử sủng ái mà tùy ý làm bậy, đối bọn họ càng là bình đẳng đối đãi, cũng không hô quát quay lại. Người một nhà bị thương lại sẽ không màng tất cả đi cho hắn báo thù, sát khởi người tới sạch sẽ lưu loát. Đúng rồi, nàng nhất, thưởng thức chính là điểm này, ai nói nữ nhân liền nhất định không bằng nam nhân, nàng trưởng quản chú tước đường không thể so bất luận kẻ nào nhược, tình nhi tiểu thư biểu hiện cũng làm đối nàng có nghi ngờ người ngập miệng, thật sự một chút cũng chán ghét không đứng dậy a liền tính nàng cũng không biểu hiện chính mình, này nữ chủ nhân cũng đã bị bắt thức nhận đồng, bách lý liên dịch vẫn là không có trở về, tinh quang ẩn lại tỉnh lại, nhận được tin tức, tình nhi thuấn di. Trở lại thẳng nhiên cư, tinh quang ẩn đã một thân chỉnh tề đứng ở nhà chính chờ nàng. Nhìn đến nàng tiến vào, mỉm cười khom mình hành lễ. Tiểu thư, tinh quang đã trở lại. Tình nhi trong lòng có chút phiếm toan, mất đi hai cái tiểu yêu đã làm nàng tự trách thật lâu sau. Cũng may tinh quang không có chuyện. Cho ta đến xem tình huống. Tinh quang ẩn vươn tay phóng tới trên bàn trà. Tình nhi đáp thượng, đưa vào linh lực xem kỹ tình huống, sát thật hảo. Hỗn loạn linh lực có tự, vận chuyển, giống như, linh lực còn tăng trưởng không ít, có phải hay không có đột phá, tinh quang ẩn thu hồi tay, cười gật đầu, là, tâm pháp đột phá, liền tính lúc này hồi tinh quang gia tộc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm người xem thường đi, thực hảo phúc hòa tương ý, quả nhiên như thế, hiên viên còn chưa xuất quan, đại khái nhanh đi, viện này sự giao cho ngươi trừ phi tất yếu. Bằng không không cần tới xin chỉ thị ta, ngươi xử lý đi. Là, tinh quang ẩn không? Có hỏi nhiều, xem tiểu thư mỏi mệt bộ dáng tổng cảm thấy có cái gì sự sinh, hắn hôn mê trong khoảng thời gian này đến tột cùng sinh chút cái gì sự. Hướng tiểu thư cáo lui, tinh quang ẩn giữ chặt kê nghi đem trong khoảng thời gian này sự hiểu biết cái sấp xỉ, thế mới biết, bách lý công tử đến bây giờ còn không có hồi. Tiểu thư đã 10 ngày không ngủ. Khó trách sắc mặt như vậy tiểu tụy, kê nghi cũng sầu đến không được, tiểu thư từ trước đến nay thói quen quy luật sinh hoạt, lại là nhân loại thân thể đấy, như thế lâu không ngủ đã làm nàng tinh thần mỏi mệt, khuyên cũng không có gì dùng, vô diễm liền mạnh mẽ đem tiểu thư kéo đến trên giường đi qua, chính là tiểu thư liền như vậy mở to mắt đến hừng đông, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể kỳ vọng bách lý công tử có thể nhanh lên đã trở lại, lại là năm ngày qua đi. Minh không điện đã mất đi di vắng làm ẩm ý, toàn bộ trầm tinh xuống dưới, mà đại gia chú ý một người khác, tình nhi tiểu thư đã hao gầy không. Ít, tuy rằng nàng vẫn là cái gì đều không nói, chính là nàng sắc mặt không lừa được người. Mạc ngư mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế lộng ăn, biện pháp đều tưởng hết, cũng không có thể làm tiểu thư ăn nhiều một ngụ, nhưng thật ra thừa đến càng ngày càng nhiều. Minh không điện người xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Ai dám nói tình nhi tiểu thư không yêu điện chủ, vì điện chủ đều không buồn ăn uống, này không gọi ái kêu cái gì, so với những cái đó chỉ là ở trong miệng ồn ào, loại. Này mặc không lên tiếng ái tài là chân chính ái. Thứ hai mươi năm ngày dạng sáng, mục đích trung hạ, bách lý liên dịch rốt cuộc đã trở lại, nhìn cái kia quần áo bất chỉnh khó được chật vật người xuất hiện ở tầm mắt nội, tình nhi không hề nghĩ ngợi, thân thể đã so đại não trước phản ứng lại đây. Không quan tâm vọt qua đi, ôm lấy cái kia suy yếu đến chạm đều đứng không yên người. Bách lý liên dịch đầu tiên là có chút kinh ngạc, chợt lý giải cái gì dường như cười liệt miệng. Muốn ôm chủ trong lòng ngực người này thân đến trời đất u ám, nhưng là thân thể tình huống đã làm hắn căn bản không thể động đệ. Thực xin lỗi, tình nhi, làm ngươi lo lắng. Tình nhi buông xuống đầu, thăm thượng hắn mạch tượng, cả kinh thiếu chút nữa trực tiếp đem người đều bỏ qua không ngừng linh lực khô kiệt còn có một khác cổ không thuộc về hắn lực lượng ở trong cơ thể loạn thành một đoàn gân mạch tổn thương nghiêm trọng có chút địa phương đã có héo rút ngươi cái dạng này như thế nào còn có thể miễn cưỡng chính mình trở về không biết thông chi người đi tiếp ngươi sao ta tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi nha người đều gầy thành như vậy ý định làm ta không hảo quá là không oán hận chừng hắn liếc mắt một cái Tình nhi lấy ra ly vẫn đang cùng tử linh đang cắt một viên nhét vào hắn trong miệng, tính ngươi vận khí tốt, vừa lúc có tác dụng. Bách lý liên dịch toàn bộ thân thể đều dựa vào tình nhi trên người, đang dược vừa vào khẩu hắn. Liền biết là cái gì, nhướng mày, từ đâu ra? Chờ ngươi thương hảo lại nói cho ngươi. Nói xong, nâng lên liên dịch tay, đem chính mình trong cơ thể linh lực truyền qua đi, một chút đồng hóa rớt trong thân thể hắn tác loạn lực lượng hấp thu rớt lại truyền vào liên dịch trong cơ thể, như thế lặp lại tuần hoàn, tốt xấu làm trong thân thể hắn khô kiệt linh lực một lần nữa gọi sinh cơ, nhẹ nhàng thở ra, tăng lớn linh lực truyền tống, chính là như thế nghiêm trọng nội thương. Bách lý liên dịch yêu cầu linh lực lại là rộng lượng, lại há là tình nhi có thể cung ứng được với liền tính dung tông tông chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng vô pháp làm liên dịch lập tức chữa khỏi, toàn thân linh lực đánh tan chín thành khi Liên dịch liền cự tuyệt lại tiếp thu, có thể, tình nhi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ở ta không ở thời điểm, ngươi phải hảo hảo, đừng đem chính mình làm cho như thế tiểu tụy, xem đến lòng ta nắm đau, tình nhi gật đầu, thái độ ổn. Thuần, xem đến bách lý liên dịch đều không nghĩ đi bế quan, cảm giác thân thể đã có thể hơi chút động nhất động, hôn hôn tình nhi đỉnh đầu, ôm sát nàng. Hình ảnh ấm áp đến những người khác đều không tốt hơn trước quấy giày. Sau một lúc lâu qua đi, Bách Lý liên dịch nhìn về phía bốn người. Mưu Phượng Lê đã chết, Mưu ra nhất định sẽ không chịu để yên. Cùng với chờ nhân ra tìm tới môn tới báo thù, các ngươi dẫn người đi đem Mưu ra dòng chính diệt trừ, làm cho bọn họ bên trong loạn lên. Ta đảo muốn nhìn bọn họ nhiều có tâm huyết, là nắm giữ quyền thế quan trọng vẫn là báo thù quan trọng, là mục minh không điện sự liền giao cho ngươi, nếu là có cái gì sự lưỡng lự liền tìm tình nhi. Tình nhi khó được không có phản đối, bất quá này cũng không đại biểu nàng liền sẽ làm chút cái gì. Đối phó mưu ra người từ nhan phụ trách, những người khác hiệp trợ. Là, phất tay làm bốn người rời đi, bách lý liên dịch đem ra ra gọi ra tới, dược điền dược. Thảo lần này tiêu hao không ít, ngươi đi thiên thương phong thời điểm đã kêu ra ra mang ngươi đi. Đối với vừa thấy mặt liền hướng bên người nàng có ra ra, tình nhi đã thực thói quen, sờ sờ nó cái đầu, đã biết, ta đây bế quan đi, thời gian đại khái sẽ không thực đoạn, chờ ta, nâng nhìn nhìn nam nhân, tay nhẹ nhàng vỗ đi lên, tình nhi cười, liên dịch, ta có hay không nói qua, ta thích ngươi, bách lý liên dịch sửng sốt, trong mắt hiện lên vui sướng, chưa từng nói, qua, ta đây có hay không nói qua, Ta yêu ngươi. Bách Lý liên dịch dùng hết toàn thân sư lực đem tình nhi kéo vào trong lòng ngực, gắt gao, muốn đem tình nhi xoa tiến thân thể lực độ. Ngươi chưa từng nói qua, mặc kệ là thích vẫn là ái, chưa bao giờ nói qua, hắn thậm chí cảm thấy tình nhi vĩnh viễn đều sẽ không nói mấy chữ này. Hắn tuy rằng kỳ vọng, nhưng là cũng không tính toán cưỡng cầu. Liên dịch, ta yêu ngươi. An tĩnh nhẹ nhàng, tình nhi nói, trên mặt độ ấm co. Chút tăng cao, nhưng là ngữ khí lại là chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng. Đây là ta này bối nghe qua tốt nhất nghe nói, tình nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Cuối cùng, Bách Lý liên dịch ăn và tình nhi trên người không muốn đi bế quan. Hơn nữa đúng lý hợp tình nói liền tính không bế quan hắn cũng có thể hảo. Bị tình nhi một chân đem hắn nói dẫm trở về. Ở Bách Lý hy chỉ điểm hạ biết bế quan địa điểm sau, trực tiếp đem người ném đi vào liền xoay người rời đi không Hãy để ý tới, nàng là bộc lộ chính mình cảm tình không tồi, chính là này cũng không đại biểu nàng liền sẽ trở nên hoa si, hắn nói cái gì chính là cái gì, nàng vẫn là cái kia tịch tình nhi, cũng không từng thay đổi, cũng không tính toán thay đổi, biết liên dịch còn sống, tình nhi hung hăng ngủ cái trời đất u ám, đem trong khoảng thời gian này mất đi giấc ngủ bổ trở về, mà minh không điện lại khôi phục các loại làm ẩm ĩ ở nhan dẫn dắt hạ nhất bang người ngao ngao kêu đi mưu ra nhổ cỏ tận gốc cái gì không quan trọng bọn họ ước gì có thể có cái lợi hại điểm địch nhân nhưng là nếu có thể làm mưu ra nội loạn lên bọn họ sẽ càng cao hứng xem diễn cũng muốn suy xét lâu dài một chút không phải liền ở bách lý liên dịch bế quan ngày hôm sau bắt đầu tiểu yêu bắt đầu lục tục xuất quan hình không là cuối cùng một cái ra tới hiển nhiên sở hữu tiểu yêu chung Hình không hiện tại tu vi là tối cao, nghe kê nghi nói trong khoảng thời gian này sinh sự. Chúng tiểu yêu trong lòng đều không quá dễ chịu, đặc biệt là biết còn mất đi hai cái đồng bạn, càng làm cho bọn họ khó chịu, nghe nói không ít đồng bạn lại tiến trận sau, bọn họ cũng không chút do dự lại vào trận. Tuy rằng tiểu thư nói qua lần thứ hai tiến trận hiệu quả không có lần đầu tiên hảo, nhưng là một chút tiến bộ cũng là tiến bộ không phải, không có trải qua trận chiến đấu này. Hiên viên có chút tiếc nuối, nếu là sở hữu tiểu yêu đều đã trải qua, thật là tốt biết bao. Thực chiến mới là để cho người trưởng thành. Không mấy ngày, Mục thật sự cầm một ít đồ vật tìm tới môn tới, nói yêu cầu tình nhi tiểu thư quyết định. Tình nhi nghiêng mắt thấy hắn, tiếp tục xem chính mình luyện đan nhập môn. Biên nói, liên dịch nhiều năm ở bên ngoài, mặc kệ Minh không điện sự, Minh không điện cũng không gặp suy tàn, này đủ để thuyết minh ngươi quản được thực hảo. Trước kia như thế nào sau này còn như thế nào đi, coi như không con người của ta hảo, không đạo. Lý trước kia như thế nào lăn lộn đều càng ngày càng tốt, sau này còn sẽ làm hỏng đi. Mục cảm thấy hắn quả nhiên là nghĩ đến thật tốt quá, nguyên bản cho rằng chủ tử nói thời điểm tình nhi tiểu thư không có phản đối. Hắn rốt cuộc muốn nhẹ nhàng chút, không nghĩ tới tình nhi tiểu thư hoàn toàn không đem này trở thành một chuyện, đem này sai sự lại giao hồi cho hắn hắn hảo muốn khóc a hắn muốn đi chơi tưởng đi theo nhan đi xem náo nhiệt muốn đi khác vị diện dài sầu muốn đi tình nhi tiểu thư quê quán nơi đó đi nhìn thấu đến thiếu thiếu xinh đẹp cô nương hắn muốn làm sự rất nhiều chính là không ai nguyện ý thả hắn đi ủ rũ cục đuôi cầm một chồng công văn trở về đi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên như thế tốt thời tiết a hắn như thế nào cảm thấy thời tiết này đều đang câu dẫn hắn đâu ngo ngoe rục rịch a buông trong tay thư Tình nhi uống ngụm trà, trong mắt ẩn ẩn có ý cười, khi dễ mục thật sự rất có ý tứ, khó trách hắn luôn là bị ức. Hiếp cái kia, nhìn nhìn phối phương thượng yêu cầu mấy vị dược, tình nhi đi dược viên tử nhìn nhìn, lần trước bị thiên đạo làm nhục quá dược điền đã bị tiểu yêu nhóm sửa sang lại hào, chỉ là dược thảo còn không có bổ đi lên, thuật tiện đều đi thải một ít trở về hào đem biến thành hình người đi theo tiểu ngọc cùng tham oa ngoạn nhi đến cao hứng gia gia gọi lại đây gia gia đưa ta đi thiên thương phong hảo gia gia thống khoái khôi phục chân thân tình nhi kêu lên vô diễm cùng nhau phi thân đi lên dặn dò hai tiểu hài tử chơi đến có chừng mực điểm biết sao biết rồi tỉ tỉ chúng ta cái gì thời điểm làm ngươi không yên tâm quá tỉ tỉ lại không mang theo hắn Tiểu Ngọc đã ở suy xét muốn hay không hồi trong không gian đi, như vậy tỷ tỷ ở đâu hắn liền ở đâu. Tình nhi tưởng tượng cũng là, tiểu Ngọc xác thật rất có đúng mực, hướng hai tiểu hài tử phất phất tay liền thúc giục ra ra rời đi. Trước kia đến thiên thương phong trừ bỏ cảm. Thấy nơi này dược thảo thật nhiều ngoại, không có gì mặt khác cảm giác, chính là hiện tại lại biết ở tại đỉnh núi người là chính mình lão sư, đối thiên thương phong vô hình chung đều có vài phần thân thiết. Vô vô ra ra cái đầu, ta lại ở chỗ này đợi cho trời tối, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền trở về cùng tiểu ngọc bọn họ chơi, buổi tối lại đến tiếp ta. Hảo, ra ra rơ rơ lên chân, đi được không chút nào ước át bẩn thỉu, xem đến chủ tớ hai người bật cười. Bên, người nàng tiểu hài tử càng ngày càng nhiều, tiểu ngọc, tham hoa, ra ra, hơn nữa ngụy tiểu hài tử thiên đạo, đảo cũng làm nàng gia tăng rồi rất nhiều vui sướng. Tuy rằng không có một cái coi như là chân chính ý nghĩa thượng tiểu hài tử, vô diễm, ngươi cũng tới giúp ta đào, loại này loại này, còn có loại này, chỉ chỉ vài loại dược thảo, tình nhi phân phó nói, có người giúp đỡ độ sẽ mau rất nhiều, là, đào dược thảo đối vô diễm tới nói là cái rất thuần thục sống, trước kia, liền giúp tiểu thư đào qua rất nhiều, cứ như vậy, nhật tử qua đến bình đạm lại an nhàn. Tình nhi đem đại bộ phận tâm lực đều phóng tới luyện đan thượng, hoặc là tựa như bá nhiên nói qua như vậy, tình nhi trời sinh liền thích hợp học luyện đan, đơn điệu làm cường điệu phục sự, không có một tia sao động, một lần lại một lần đẩy nga trọng tới, thẳng đến nắm giữ đến nhất chính xác phân lượng, luyện ra dược tính nhất thuần đan dược, đương tình nhi học được thư thượng kia bảy cái. Phối phương khi, bách lý liên dịch vẫn là không có xuất quan, thời gian đã là năm tháng sau. Không phải sẽ không tưởng niệm Chỉ là nàng thời khắc làm chính mình Ở vào bận rộn trạng thái Vừa đến buổi tối liền cưỡng bách chính mình nhập định Ngày hôm sau mới có thể có cái tốt trạng thái Lại nói tiếp Nàng hồi lâu không có hảo hảo ngủ một giấc Thu thập hảo đan dược Tình nhi đem hiên viên cùng tinh quang Gọi đến trước mặt phân phó nói Ta muốn đi một chuyến thiên thương Phong tìm lão sư Các ngươi cũng không cần cố ý bận tâm cái gì Ngày thường như thế nào liền như thế nào Mình không điện người đem các ngươi đương đồng bạn, các ngươi cũng thử đem bọn họ đương đồng bạn, nếu là bọn họ có mặt khác ý tưởng, vậy các ngươi cũng đem bọn họ đương người xa lạ là được. Là, thỉnh tiểu thư để ý, yên tâm, nơi đó là lão sư địa bàn, hắn tổng không đến mức xem học sinh có hại mới là, gọi ra ra ra, tình nhi lần này ai đều không có mang, trực tiếp, bay đi đỉnh núi, làm được đến sao, ra ra cua cua cái đầu. Đương nhiên có thể, chủ nhân, ngươi cũng không nên xem thường ta. Hành, không nhỏ xem ngươi, đi thôi. Sờ sờ nó cái đầu, tình nhi chấn an nói, phi thân đi lên, quay đầu đối một chúng tiểu yêu phân phó nói, ta thực mau trở về tới, nhớ kỹ, mặc kệ cái gì sự đều không cần có hại. Là, quá mức ẩn nhẫn nhân sinh thật sự không cần thiết, nàng tình nguyện thông khoái sống một ngày, cũng không muốn ẩn nhẫn sống mười tâm cảnh thật sự thay đổi rất nhiều đâu thiên thương phong rất cao xuyên thấu tầng mây vẫn như cũ muốn ngẩng đầu mới có thể ẩn ẩn nhìn đến đỉnh núi tình nhi cảm giác kia địa phương đã cùng thiên nối đường dây bá nhiên liền đứng ở ngoài cửa chờ nàng vẻ mặt ý cười hiển nhiên đã sớm biết nàng đã đến hành lễ tình nhi liền hỏi ra nàng mới lên tới khi liền muốn hỏi vấn đề lão sư nếu là xét đánh tia chớp nói nơi này không phải nguy hiểm nhất sao quá tiếp cận bá nhiên cười ha ha yên tâm yên tâm ta bày trận liền tính đem toàn bộ thiên thương phong đều bổ này đỉnh núi cũng sẽ không có sự lại nói hôm nay thương phong nhưng không bình thường ta không ở nơi này khi cái gì trận pháp không có nó cũng không bởi vì sét đánh tia chớp tao quá ướng kia ngài vẫn là bày trận tình nhi nuốt vào câu này ngoan ngoan đi theo lão sư vào nhà chỉ là đơn giản một tòa động phủ ẩn ẩn táng hào quang Bên trong bố trí cũng không thấy xa hoa. Nhìn liền cảm thấy thoải mái. Như thế nào, này động phủ không tồi đi. Nhớ năm đó, này vẫn là ta dùng đan dược đổi lấy người khác bảo bối. Lão sư, đây là không phải kêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bá nhiên cứng họng ho nhẹ một tiếng, xoay đề tài. Kia bảy cái phối phương đều luyện ra, đem đan dược cho ta xem. Tình nhi đem bảy cái hộp lấy ra tới nhất nhất bái ở trước mặt hắn. Tuy rằng tự tin, vẫn là có một chút khẩn trương, giống như là khảo thí chờ lão sư bài. Chấm thi nói thành tích giống nhau, bá nhiên một cái hộp một cái hộp cẩn thận xem, tỷ lệ thượng phẩm, quát tiếp theo điểm để vào trong miệng nhấm nháp dược tính thượng phẩm, một lò gia đan nhiều ít. Bảo trì ở 10 viên đến 13 viên chi gian, thực hảo, gia đan suốt rất cao, so người hai cái sư huynh đều phải hảo, ha ha ha, gọi bọn hắn đắc ý. Gọi bọn hắn không trở lại nhìn xem ta lão nhân ra, tình nhi ngươi yên tâm, ta nhất định dốc túi tương thụ, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta một điều kiện, tình nhi nhướng mày, trong lòng có cái đại khái, ngài nói, ngươi nhất định phải đem ngươi kia hai cái sư huynh dẫm đi xuống, hung hăng dẫm muốn cho bọn họ biết chính mình còn không có học thấu, muốn cho bọn họ trở về cầu ta tiếp tục giáo, đến lúc đó ta liền một chân đem bọn họ đá hạ thiên thương phong vừa ra vắng vẻ ta như thế nhiều năm ác khí. Trước mắt người vẻ mặt ác tướng, nói đến cuối cùng còn làm cái đá bộ dáng nơi nào còn thấy được đến nửa. Điểm cao nhân phong độ, tình nhi cảm thấy, nàng kia hai cái sư huynh nhất định là chịu đủ rồi như vậy sư phó mới không muốn trở về xem hắn, nàng nếu là gia sư, cũng nhất định có xa lắm không ly rất xa, miễn cho bị cảm nhiễm. Đương nhiên, tạm thời không thể cho hắn biết, trước học bản lĩnh quan trọng, Ta đương nhiên đáp ứng, liền tính không có điều kiện này ta cũng sẽ nghiêm túc học, ta đối luyện đang thực cảm thấy hứng thú. Bá nhiên đại hỉ, lôi kéo tiểu đồ nhi liền hướng bên. Trong đi, đi, lão sư mang ngươi đi xem cho ngươi chuẩn bị phòng, ngươi ở chỗ này ở lại, lão sư luyện đan thất rất lớn, ngươi liền ở chỗ này học. Tình nhi cũng không tính toán tránh ra, đối bá nhiên mà nói, trong lòng phòng chừng đã sớm không có nam nữ chi biệt. Nàng cần gì phải làm ra vẻ Phòng bố trí thật sự ấm áp Lấy màu tím nhạt là chủ Không có những cái đó phức tạp đồ vật Cũng không có bố trí thành hồng nhạt công chúa phòng Làm tình nhi rất có hảo cảm Này lão sư Thẩm mỹ quan còn rất bình thường Nhưng là càng làm cho tình nhi thích chính là luyện đan thất Nàng chính mình dược phòng vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm Rốt cuộc tài học luyện đan không lâu Đồ vật còn không có như vậy đầy đủ hết Nàng cũng vô dụng tâm đi lọc, cảm thấy có thể sử dụng là được. Chỉ là nàng cảm thấy có thể sử dụng đồ vật đều là liên dịch lấy tơi cấp nàng dùng tinh phẩm, tự nhiên kém không đến chạy đi đâu, nhưng là cùng trước mắt luyện đan thất một. So, nàng cái kia nho nhỏ luyện đan thất căn bản cái gì đều không tính, nặc đại phòng, bốn phía một khanh khách chỉnh tề bãi phân loại dược thảo, trung gian một cái đạm kim sắc dược lò hơi hơi có vầng sáng, vừa thấy chính là cái bảo bối. Một chỗ khác bày các loại bình xứ hộp ngọc, đều là không sai biệt lắm hình thức, lại một cái tên cũng chưa dán lên. Xem tình nhi nghi hoặc ánh mắt, bá nhiên đắc ý lấy quá một cái nghe nghe, hàn Tùy đan. Tình nhi hiểu biết, chân chính đan sư. Căn bản không cần xem tên, chỉ là nghe vừa nghe liền biết là cái gì. Nơi này dược thảo đều là tương đối thưa thớt, động phủ sau biên ta chuyên môn khai tích ra một cái dược viên. Gieo trồng một ít từ địa phương khác nhổ trồng tới chân hy dược thảo, bất quá ngươi hiện tại đều dùng không đến, kia đều là đặc cấp đan dược đều yêu cầu dùng. Tình nhi không tính toán một hơi ăn thành cái mập mạp, luyện đan là cái tinh tế sống, từ từ tới, tuy rằng không có liên dịch như vậy trường. Thọ, nhưng là cũng có cũng đủ thời gian đi học được, học tinh. Lão sư, ta tạm thời không thể ở chỗ này thường trú, liên dịch còn không có xuất quan. Tiểu yêu nhóm cùng minh không điện ma hợp kỳ cũng còn không có quá, luôn có chút không an tâm. Bá nhiên quay đầu lại xem nàng, một chút cũng không có giật mình, ta đoán cũng là như thế này, trước tiên ở nơi này ở vài ngày đi, ta trước đem một ít nên chú ý sự nói cho ngươi, còn có ta một ít kinh nghiệm lời tuyên bố cũng cùng. Ngươi nói một chút, làm ngươi thiếu đi điểm đường vòng, luyện đan chủ yếu chính là động thủ luyện, nói được lại nhiều cũng vô dụng, chú ý kinh nghiệm cùng cảm giác. Ngươi chậm rãi sờ xòa, không phải thế nào cũng phải thời thời khắc khắc đi theo ta bên người không thể. Là, cảm ơn Lão Sư. Ở thiên thương phong đái bốn ngày, bá nhiên cũng không có tay cầm tay giáo nàng luyện đan, mỗi ngày cũng chỉ luyện một lò đan làm nàng bàng quan, có thể học được nhiều ít toàn xem nàng. Chính mình có thể lĩnh ngộ nhiều ít, càng nhiều thời điểm là cho nàng giảng giải dược tính chi gian tương dung hòa tương mắng. Phương diện này không nắm chắc hảo thực dễ dàng tạc lò, lộng không hảo còn sẽ thương đến chính mình. Tình nhi nhất nhất ghi tạc trong lòng, loại này thời điểm bá nhiên liền biểu hiện ra hắn đan sư đại gia một mặt. Bất luật tình nhi hỏi cái gì, hắn đều có thể cấp ra đáp án. Có đôi khi hắn hội khảo tình nhi đối dược tính lý giải, rõ ràng cảm thấy đã. Hiểu biết tới rồi cực hạn, từ trong miệng của hắn rồi lại có thể nghe được mặt khác giải thích, làm tình nhi tâm phục khẩu phục đi thôi, ta giống nhau đều sẽ ở chỗ này, ngươi cái gì thời điểm nghĩ đến tùy thời có thể tới hướng tiểu đồ đệ vẫy vẫy tay bá nhiên hoàn toàn không có không tha này đồ đệ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, hỏi vấn đề lại xảo quyệt lại ít lưu ý làm hắn hảo hảo lại nhìn lại một phen chính mình sở học tình nhi cung cung kính kính làm thi lễ, cảm ơn lão sư thừa ra ra trở lại thản nhiên cư, rửa mặt một phen sau Nhìn muốn nói lại thôi hiên viên cùng những người khác lo lắng mặt mày, nhíu mày nói, xin cái gì sự. Tiểu thư, ngài đi thiên thương phong ngày đó, bách lý công tử mẫu thân tới, chỉ tên muốn gặp ngài. Tình nhi nhướng mày, rồi mới. Hiên viên rũ xuống mắt, ta nói cho nàng nói ngài không ở, nàng giống như phi thường không cao hứng. Thì tính sao, như thế điểm sự đáng giá các ngươi này phó biểu. Tình, như thế điểm sự tình. Bách lý công tử mẫu thân sau này chính là tiểu thư bà bà, nếu ngay từ đầu liền không được bà bà niềm vui, sau này lại nên như thế nào ở chung, xem đại gia biểu tình, tình nhi lại như thế nào sẽ không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhìn trong chén trà chìm nổi lá trà, cùng người ở chung, ta từ trước đến nay là người kính ta ba phần, ta kính hắn thật phần, nếu bá mẫu có khác ý tưởng, ta đây liền kính nhi viễn chi, tôn trọng là cho nhau, biết tiểu. Thư là thật sự không đem việc này để ở trong lòng. Hiên viên nhẹ nhàng thở ra. Cùng lắm thì bọn họ rời đi là được. Dù sao tiểu thư có sư môn. Lại tân đã bái cái lão sư. Không phải thế nào cũng phải ở minh không điện không thể. Bất quá. Có một số việc vẫn là đến trước nói cho tiểu thư một tiếng. Tiểu thư. Bách Lý Phu Nhân mang theo cái cô nương cùng nhau tiến đến. Nghe minh không điện bên kia người ta nói là Bách Lý Phu Nhân vừa ý con dâu. Nga liên dịch không phải nói trước nay đều khó được thấy hắn một mặt sao hiện tại đảo quan tâm khởi nhi từ trung thân đại sự tới liền không biết liên dịch lanh không cảm kích tình nhi cười vô diễm giúp ta đổi thân quần áo đi bái kiến bách lý phu nhân là ở nhà thời gian luôn là ở dược điền lăn lộn cho nên ăn mặc thượng càng là tùy ý chút nếu như đi thấy trưởng bối nói nhưng thật ra không quá thích hợp thay đổi quần áo ra tới Nhìn đến nhà chính ba người tổ không khỏi cười, Các ngươi đây là, Quan tâm ta đâu, Vẫn là mượn một cơ hội lười biếng tới, Đương nhiên là quan tâm ngài, Nuốt vào miệng đầy điểm tâm, Mục trả lời, Thuận tiện tới ăn chút điểm tâm, Mạc ngữ cô nương tay nghề càng ngày càng tốt, Đó là đương nhiên, Tình nhi chàng đầy tự hào thừa nhận, Ăn quán mạc ngữ đồ ăn, Lại ăn mặt khác tổng cảm thấy không đối vị, Ở thiên thương phong bốn ngày thời gian, Nàng mỗi ngày ăn đều là các loại ẩn chứa linh lực hoa quả tươi Ba người tiến đến rốt cuộc là đối tình Nhi tiểu thư có vài phần lo lắng Tuy rằng tiếp xúc không lâu sau Nhưng là bọn họ cũng nhìn ra được Tình nhi tiểu thư cũng không phải cái sẽ nịnh bợ người Mà phu nhân lại từ trước đến nay thích nói ngọt hài tử Ở điểm này Tình nhi tiểu thư cũng đã ăn lỗ nặng Bách lý phu nhân mang về tới cái kia cô nương là phu nhân sư môn ván bối Bị nuông chiều lớn lên Nói ngọt đến giống lau mật, hống đến phu nhân mặc kệ đi nơi nào đều mang theo, lần này mang về tới sợ là đánh thượng. Chủ tử chú ý, ngẫm lại thật là buồn cười, thân là chủ tử mẫu thân, phu nhân sợ là còn không có bọn họ hiểu biết chủ tử, như vậy tùy ý nhúng tay quản chủ tử sự, sợ là là không cái gì chỗ tốt. Tình nhi tiểu thư, phu nhân nơi đó, ngươi không cần cùng nàng chống đối, chủ tử sẽ không cho phép người khác nhúng tay chuyện của hắn. Hy vọng ngài không cần nghĩ nhiều. Tình nhi cười, cảm ơn các ngươi quan tâm, các ngươi yên tâm, nên cho người ta lưu mặt mũi ta sẽ lưu. Chúng ta sợ. Chính là phu nhân không cho ngươi lưu mặt mũi A, mục trong lòng kêu rên, chủ tử, ngài nhanh lên xuất quan đi, hậu viện đều sắp không xong. Đi thôi, các ngươi ba người đi vội chính mình sự, bằng không nhân ra còn tưởng rằng lòng ta khiếp đảm. Tìm các ngươi chống lưng đâu, nhìn tình nhi tiểu thư mang theo hai cái thị nữ cùng hiên viên còn có tinh quang ẩn cùng nhau rời đi. Mục có chút không yên tâm, chúng ta có phải hay không cùng qua đi tương đối hảo. Á lắc đầu, tình nhi. Tiểu thư nói rất đúng, chúng ta đi phu nhân sẽ càng không cao hứng. Hàn nhìn biến mất bóng dáng như suy tư gì. Các ngươi có hay không cảm thấy tình nhi tiểu thư từ trận chiến ấy sau buông ra rất nhiều. Hai người nghĩ nghĩ. Giống như sát thật là như thế này, trước kia đều không quá để ý tới bọn họ, hiện tại sẽ chủ động cùng bọn họ nói chuyện, còn sẽ an ủi bọn họ, thật là buông ra rất nhiều. Bách Lý Phu Nhân ở tại lăng sóng điện, bên trong có cái ba quang lân lân hồ, không lớn, nhưng là loại dưỡng đồ vật đều là cực quý báu, nàng thích nhất đó là ngồi ở trong đình nhìn những cái đó vật nhỏ ngoạn nhạc. Tình nhi đã đến nàng không phải không hiện, chỉ là nàng trở về đều vài thiên. Nàng cư nhiên cho tới hôm nay mới xuất hiện, trong lòng càng là bất mãn, thật không biết liên dịch nhìn chúng nàng cái gì, nơi nào có nàng nguyệt tuyết hảo. Nguyệt tuyết dựa vào sư cô bên người, khinh thanh tế ngữ nói chuyện, thường thường truyền ra tiếng cười làm tình. Nhi nghe được rõ ràng, đây là muốn lượng nàng, lần đầu tiên gặp mặt liền như thế đối nàng nhưng không tốt, tiểu tức phụ hình dáng nàng trước nay đều khiếm khuyết, bất quá tôn lao ái ấu là Mỹ Đức. Hôm nay coi như là cho liên dịch mặt mũi. Nghĩ thông suốt này một tầng. Tình nhi dứt khoát tìm cái dâm mát địa phương đứng. Mãn đầu óc cân nhắc nàng luyện đan thuật đi. Hiên viên cùng tinh quang ẩn nhìn nhau. Rõ ràng từ đối phương trong mắt nhìn đến quả nhiên như thế bốn chữ. Một. Hồi lâu sau. Mới có cái thị nữ lại đây. Thái độ còn hảo. Chỉ là trong mắt xem kỹ làm người không mừng. Phu nhân thỉnh tịch tiểu thư qua đi. Tình nhi đem mãn đầu óc dược thảo đuổi đi. Đối thị nữ cười cười, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt thân thiện, càng không cần phải nói lấy lòng. Nhìn giường nệm thượng đẹp đẽ quý giá phụ nhân, tình nhi hơi hơi uốn gối, tình nhi gặp qua Bách Lý Phu Nhân. Không cần đa lễ, Bách Lý Phu Nhân con mắt nhìn về phía cái này gần nhất nổi. Bật thực thịnh tịch tình nhi, nhi tử vì nàng trước mặt mọi người lập hạ cùng mưu ra không chết không ngừng lời thề, hơn nữa bởi vì cùng mưu phượng lê tử chiến mà bế quan chữa thương. Hơn nữa cái kia dẫn hết thảy xung đột ngọn nguồn luân hồi trận pháp, không nói mặt khác, chỉ nói này gây chuyện bản lĩnh là thật không nhỏ. Bề ngoài xuất sắc, lại cũng không có xuất sắc đến bao chủ mọi người phía trên, nàng Tuyết Nhi liền không thể so nàng kém, quả nhiên vẫn là Tuyết Nhi cùng. Liên dịch nhất xứng đôi, đây là ta sư môn sư Điệt Nguyệt Tuyết, lại đây bồi ta mấy ngày. Tình Nhi xoay cái phương hướng, mặt mày không nâng, Nguyệt Tuyết cô nương hảo. Nguyệt tuyết bắt bẻ quét nàng vài lần, điểm cái đầu xem như chào hỏi, cũng không có gì ghê gớm sao, như thế nào gần nhất tổng nghe người ta nói khởi nàng, còn tưởng rằng là cái như thế nào lợi hại nhân vật đâu tình nhi cũng không thèm để ý, dù sao người như vậy không có khả năng cùng nàng trở thành bằng. Hữu, có cái gì hảo so đo, nghe mục nói ngươi là Nguyệt gia trà đệ tử, là đồ màu đỏ dược sơn móng tay ngón tay thưởng thức trên quần áo tua. Bách Lý Phu Nhân nói, như thế nào không đi theo nàng hồi dung tông đâu, đây là biến tướng tưởng đuổi nàng đi sao, kỳ thật, không cần như thế cố sức, nói thẳng liền hảo, lúc ấy liên dịch không cho. Bách Lý Phu Nhân mắt ám ám, này nữ hoa nhi là ở nói cho nàng, nàng được liên dịch che chở sao, nàng nào điểm so được với Tuyết Nhi. Minh không điện cùng nàng sư môn lại một lần liên hôn mới là nhất thích hợp. Tựa như năm đó nàng cùng Bách Lý Thần Hy giống nhau. Hiện tại liên dịch nhưng không ở. Tình nhi lộ ra gương mặt tươi cười. Dương mắt đối thượng chưa kịp rời đi tầm mắt. Bách Lý Phu Nhân, ta có phải hay không có thể lý giải vì Ngài muốn cho ta thừa dịp liên dịch không ở rời đi minh không điện đâu. Rời đi tầm mắt, nâng chung trà lên uống một ngụm. Ta nhưng không như thế nói, bất quá không danh. Không phân liền ở cùng một chỗ luôn là không ổn tin tưởng ngươi cha mẹ cũng đã nói với ngươi muốn tự trọng, tình nhi này sẽ là thực sự có chút tức giận nếu là nhằm vào nàng tới, kia nàng cái gì đều bị, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, tổng phải cho người trưởng bối lưu cái mặt mũi, nhưng là đối phương cư nhiên ám chỉ chính mình cha mẹ không có giáo dưỡng hảo nàng, này xem như xúc nàng mịch lân, ẩn ở trong xương cốt ngạo khí nháy mắt chiếm cứ toàn thân, tình nhi thẳng thanh bối sở hữu thấp tư thái thu đến sạch sẽ. Bách Lý Phu Nhân nói được thật là rất đúng, không danh không phân liền ở tại minh không điện sát thật là tự mình làm tiện, nhưng là, này cùng cha mẹ ta không quan hệ, bọn họ từ nhỏ sẽ dạy đạo ta muốn tôn lão ái ấu, kính lão tôn hiền, không cần cùng người khởi tranh chấp, có thể nhường nhìn liền nhường nhìn, nhưng là hiển nhiên, có chút thời điểm cũng không thích hợp, tỉ như, hiện tại, hơi hơi khom người, quấy dày Bách Lý Phu Nhân. Ta lập tức mang theo mọi người rời đi, tuyệt đối sẽ không lại tự mình làm tiện, cảm ơn ngài nhắc nhở, cáo từ. Sạch sẽ lưu loát xoay người, không có bất luật cái gì tạm dừng, biểu hiện đến quyết tuyệt mà cương liệt. Bách Lý Phu Nhân Trinh xưng sở ở nơi đó, đây mới là nàng thật tình sao. Phu Nhân, ngài đã làm, này nữ oa nhi là điện chủ trăm phương nghìn kế quải trở về, ở nơi này cũng là vì điện chủ không thả người, bằng không sớm đi theo thần hoa rời đi. Còn có, nàng, không ngừng là dung tông đệ tử, nàng vẫn là bá nhiên tiền bối tân thu đồ đệ. Bách Lý Hy Thanh âm từ từ truyền đến, hắn từ đầu nhìn đến đuôi, đương hắn ý thức được phu nhân nói chuyện qua khi, kia nữ oa nhi đã bạo. Trở về thẳng nhiên cư, tình nhi mặt trầm như nước phân phó nói, thu thập đồ vật, lập tức rời đi. Là, mặc kệ là biết nguyên nhân vẫn là không biết, tất cả mọi người động lên, không có con tin nghi không cần mang đi không thuộc về chúng ta bất cứ thứ gì, kê nghi, đi đem loại ở mặt sau cây trà hảo hảo di ra tới không cần thương đến hệ dễ là tình nhi tiểu thư, mục gấp đến độ vò đầu bứt tai, phu nhân rốt cuộc là nói cái gì, đem tình nhi tiểu thư cấp chọc phiên nếu là chủ tử xuất quan tìm không thấy người còn không đờ bổ bọn họ phát điên chủ tử bọn họ nhưng chế không được, mục Cái gì đều không cần phải nói, các ngươi rời đi đi. Chính là, mục còn tưởng nói cái gì, á bắt lấy hắn, đối hắn lắc lắc đầu, chưa từng gặp. Qua như vậy tình nhi tiểu thư, hiện tại nói cái gì đều chỉ biết khởi đến phản tác dụng. Nữ hoa nhi, phu nhân vẫn luôn liền cái kia tính tình, nghe không tiến người khác nói, nhận chuẩn nhân sự vật liền nhận chuẩn, rất khó thay đổi, tiền nhiệm điện chủ chính là chịu không nổi nàng tính tình. Bỏ xuống toàn bộ minh không điện cấp điện chủ sau liền rời đi, rốt cuộc không trở về quá, ngươi đừng cùng nàng so đo. Bách Lý Hy thanh âm là trực tiếp xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng cự. Tuyệt không được, nhẫn nại nghe xong, tình nhi trả lời, ta cũng có tự tôn, trưởng lão. Bách Lý Hy thở dài một tiếng, nếu bởi vì phu nhân xuất hiện trộn lẫn hai người quan hệ, điện chủ ra tới chỉ sợ sẽ đại náo một hồi. Này đối nguyên bản liền không tính hòa thuận mẫu tử sợ là muốn trực tiếp đối thượng. Thực mau, đồ vật liền thu thập thỏa đáng. Nơi này đồ vật cơ bản đều là liên dịch bố trí. Chỉ là thu thập chính mình tư nhân vật phẩm liền có thể rời đi. Đếm hạ nhân đầu, mới. Hơn bốn mươi, có hơn phân nửa còn ở trận, Tình nhi nhìn về phía mục. Mục, bọn họ ra tới sau. Ngươi gọi bọn hắn đi thiên thương phong tìm ta. Là, đã biết. Tốt xấu xem như đã biết tình nhi tiểu thư hướng đi, mục chạy nhanh đáp, đi ra nhà chính, ra ra đã biến hóa suốt thân hình đang chờ, tình nhi vỗ vỗ nó đầu, ra ra, ngươi không thuộc về ta, không cần đi theo ta, ra ra liên tục hoảng cái đầu, chủ nhân nói làm ta đi theo chủ nhân, ta muốn đi theo, nghĩ nghĩ, tình nhi nhượng bộ, vậy ngươi đưa ta đi thiên thương phong liền trở về, bằng không liền không được ngươi đi theo. Gia Gia rốt cuộc là tiểu hài tử tâm trí, không có quá mức phức tạp tâm tư, nghe được tình nhi như thế nói tuy rằng không cao hứng, vẫn là đáp ứng. Phi thân đi lên, đem dị thường an tĩnh hai tiểu hài tử an trí đến trước người, khởi đi. Theo Gia Gia Phi cao, hoa tử giữa thẳng nhiên cư chậm rãi thành một cái điểm nhỏ, cuối cùng, liền toàn bộ minh không điện cũng chỉ. Thành điểm đen, tình nhi mới không hề đi xuống xem. Nàng thích cái này liên dịch vì nàng xây lên tới thẳng nhiên cư, chính là hiện tại lại phải bị bách rời đi, liên dịch đổ để đi mà quay lại đương nhiên làm bá nhiên thật cao hứng, chính là này dìu già rắt trẻ liền có chút không thích hợp, nói cho bọn họ nào mấy cái phòng không thể động, mặt khác tùy tiện trù sau, bá nhiên tiến đến tình nhi trước người, xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bị khi dễ biểu tình, tình nhi cười, chính là ở. Bá nhiên xem ra như thế nào đều có chút thê thảm, Không có gì, bị người đuổi ra ngoài mà thôi. Đuổi ra tới, nhờ tới bách lý tiểu tử đối tiểu đồ nhi cái kia để ý kính, không giống A. Bách lý tiểu tử không phải còn đang bế quan sao? Đôi tay không tự giác quấn quanh thành bánh quai trèo, tình nhi cúi đầu nhìn. Không phải hắn, là hắn. Đối tiền nhiệm minh không điện nữ chủ nhân không có gì ấn tượng. Bất quá nhà mình tiểu đồ để bị khi dễ là sự thật, hắc, luận khởi bênh vực Người mình... Hắn nhưng không thể so Bách Lý Tiểu Tử kém cỏi Ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào cùng nhà mình Nhi Tử Giao Đãi, đương tất cả mọi người hiếm là Minh Không Điện. Đồ Nhi, ta nơi này ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, vừa lúc nhiều giáo ngươi điểm đồ vật, đừng nghĩ nhiều, Bách Lý Tiểu Tử sẽ tìm đến ngươi. Ta biết, chỉ là, chỉ là đã bị người như vậy Minh Bạch nói, nàng như thế nào khả năng còn hồi Minh Không Điện, khóe miệng gợi lên bất đắc dĩ cười, nhìn về, Phía bá nhiên, lão sư, trong khoảng thời gian này muốn phiền toái ngươi, còn có không ít thuộc hạ ở trận, quá đoạn thời gian hẳn là lục tục sẽ qua tới. Vừa lúc, ta nơi này đã lâu không náo nhiệt qua, đi, ta mang ngươi đi mặt sau nhìn xem dược thảo, đều là cực ít thấy. Xem không được tiểu đồ để tinh thần không tập trung bộ dáng. bá nhiên lôi kéo nàng hướng động phủ mặt sau bước vào, hy vọng những cái đó thứ tốt có thể cho nàng khôi phục tinh thần. Ở thiên thương phong này, một đái chính là không sai biệt lắm một năm, đầu hai tháng, yêu tộc liền toàn bộ lại đây, liền ra ra đều thường thường trộm lưu lại đây cùng tiểu ngọc tham hoa chơi, tình nhi đương không thấy được, theo bọn họ đi, dẫn chó đánh mèo ở ra ra trên người thật sự không cần thiết. Ở bá nhiên dạy dỗ hạ, tình nhi tiến bộ bay nhanh, vứt bỏ những cái đó thượng vàng hạ cám tâm tư, hạng nặng tâm thần đầu nhập vào đi vào, không đến một năm thời gian. Cứ nhiên liền có thể luyện chế Trung cấp đan dược Làm bá nhiên cao hứng đến hận không thể Một cổ não đem chính mình sở hữu kinh nghiệm Cùng tri thức toàn nhét vào nàng trong đầu đi Chính là Bách lý liên dịch vẫn luôn không có tới Tình nhi cái gì đều không nói Thậm chí để đều không đề cập tới Khởi người kia Tựa như hoàn toàn đã quên hắn dường như Nhan mỗi lần lại đây Thời điểm mỗi khi tưởng nhắc tới Đều bị tình nhi mang khai đi Toàn bộ minh không điện có thể tiếp cận tình nhi người hiện tại chỉ có nhan, mặt khác ba người đều bị nàng cự chi ngoài cửa, đại khái bởi vì cùng là nữ nhân, lại cho nhau thưởng thức, tình nhi ngầm đồng ý nàng thường thường tới tìm chính mình uống rượu, khó được không có ngốc tại luyện đang trong phòng, ngồi ở huyền nhai bên cạnh, tình nhi nhìn cách đó không xa biển mây ngốc, như vậy ngăn cách với thế nhân dường như qua một năm, nên tới người không có tới. Nguyên bản có chút chờ mong tâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rõ ràng biết liên dịch. Không có xuất quan, bởi vì về điểm này chờ mong, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Tiểu đồ đệ, ngươi nếu là từ nơi này nga xuống đi, ta đều cứu không sống ngươi. Bá nhiên mang cười thanh âm từ sau lưng vang lên, tình nhi quay đầu lại cười cười, tiếp tục nhìn phía không ngừng biến ảo biển mây. Lão sư, ngươi nhiều năm ở nơi này tịch mịch sao? Bá nhiên ngồi vào bên người nàng, cùng nàng nhìn về phía cùng cái phương hướng, ta chính mình cũng không biết sống nhiều. Ít tuổi, như vậy dài dòng năm tháng như thế nào khả năng không tịch mịch, nhưng là giống chúng ta người như vậy muốn học hưởng thụ tịch mịch, bằng không chính là chính mình cùng chính mình không qua được, thật sự tịch mịch đến tàn nhẫn, liền đi bế quan cái mấy trăm năm, vừa ra quan liền cảm thấy cái gì đều mới mẻ, tình nhi không nói lời nào, nghe được lão sư như thế nói nàng đều ngượng ngùng nói chính mình tịch mịch không có liên dịch bội nhật tử xác thật là tịch mịch phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì bá nhiên cười đi ra ngoài đi một chút đi hoặc là đi sư môn nhìn xem ngươi còn chưa có đi quá đi xác thật là muốn đi đã sớm đáp ứng quá trở chuyện đó một xong liền đi kết quả kéo dài tới hiện tại còn chưa có đi lão sư ngươi đâu ta có rất nhiều địa phương đi mấy ngày hôm trước thu được ngươi đại sư huynh truyền đến tin ta vẫn luôn ở tìm một mặt dược có tin tức vừa lúc đi xem ngươi đại sư huynh có hay không tiến bộ nếu không ngươi cùng ta cùng đi vừa lúc nhận nhận người tình nhi nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu ta còn là hồi sư môn nhìn xem đi đã bái sư như thế lâu rồi liền sư môn ở đâu cũng không biết sư phụ ta phỏng chừng đem ta đuổi ra sư môn tâm đều có ha ha ha là nên đi Ngươi có thể tìm được địa phương sao? Nghe sư phụ nói qua một cái đại khái vị trí, nơi đó có một cái liên lạc điểm, nói ra ta thân phận bọn họ sẽ đưa ta hồi sư môn. Các ngươi kia sư môn a là nên tàng hảo điểm, kia. Công pháp quá hấp dẫn người, cũng không biết kia hai vợ chồng là như thế nào cân nhắc ra tới. Nghĩ đến Dung Tông đã từng trải qua quá đại nạn, bá nhiên hoàn toàn có thể lý giải Dung Tông vì cái gì muốn như thế thần bí. Nhờ tới chính mình sư phụ cùng sư trượng bộ giáng, tình nhi cũng vô pháp lý giải, nhìn còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền cân nhắc ra như thế lợi hại công pháp tới. Hai người liền như vậy ngồi xem biển mây biến ảo thành các loại hình dạng, tùy ý đáp lời. Nói, một buổi trưa, ngày hôm sau, nhìn thu thập thỏa đáng đại gia, một trăm hơn người A, có điểm mênh mông quần quần cảm giác. Lão sư, ta đây đi rồi, ngài bảo trọng yên tâm ta là muốn chết đều không chết được liền tính trở về dung tông cũng đừng đem luyện đan thuật cấp trì hoãn lần sau gặp mặt ta muốn khảo ngươi là học sinh ghi nhớ nghĩ trong không gian phóng đan lô cùng trồng chất dược thảo tình nhi có loại thỏa mãn cảm đan lô là lão sư đưa cho nàng không lớn nhưng là nhìn dị thường tinh xảo rất được nàng thích đi thôi đi thôi nếu là có người tìm phiền toái báo thượng tên của ta Ta đã muốn nhìn bọn họ có dám hay không không bán mặt mũi. Tình nhi cười. Lão sư, ngài lời này làm ta có đi làm chuyện sâu ý tưởng, rồi mới lưu lại tên của ngài. Việc này ngươi nhị sư huynh liền đã làm, thuật nhân ra áp đáy hòm dược liệu lưu lại tên của ta. Ta chỗ tốt không chiếm, nhưng thật ra bổi viên đan dược đi ra ngoài, mệt đã chết. Kia ngài liền không tìm nhị sư huynh đòi lại tới. Tính hắn thức thời kia dược liệu để lại một nửa cho ta, hắc hắc, nàng còn có thể nói cái gì đâu, địch hy hồi phục bản thể, so sánh với trước kia, hiện tại bản thể lớn gấp 10 lần không ngừng, so với gia gia tới cũng không đáng nhiều làm, nhìn chủ nhân bay lên kia chỉ đại điêu trên lưng, gia gia ủy khuất thẳng cất vó, chủ nhân, chủ nhân, vẫy vẫy tay, đem gia gia gọi lại đây, sờ sờ nó cái đầu, tình nhi trấn an nói, Ngươi chủ tử mau xuất quan, ngươi nếu là không ở, đến lúc đó hắn như thế nào tới tìm ta nha, ngoan, trở về. Ta ở nơi nào chủ nhân đều có thể triệu hoán ta. Kia cũng không được, nghe lời, hồi minh không điện đi. Chủ nhân, tình nhi quay mặt đi, không phản ứng nó, ra ra sợ nàng sinh khí, có cò nàng liền chạy nhanh bay đi. Bá nhiên gọi nhiên cảm thán, tiểu hài tử chính là hào hống a, Kỳ thật ngài cũng thực hào hống. Tình nhi ném xuống câu này Chụp hạ địch hy dọc Lớn bối Ý bảo hắn đi mau Cùng lão ngoan đồng ngốc lâu rồi Nàng giống như có chút cảm nhiễm Hư nha đầu Ngươi đừng quên ngươi còn không có xuất sư đâu Lần sau gặp mặt có ngươi đẹp Nghe sau biên truyền đến thanh âm Tình nhi không có sợ hãi Không phải nói sao Lão sư thực hảo hống Chỉ cần dâng lên chính mình luyện đan dược Hắn lập tức liền đã quên Nếu đan dược làm hắn thực vừa lòng Đừng nói tính toán sổ sách, chính là muốn bảo bối của hắn dược liệu hắn đều cấp. Nằm, ở địch hy dày rộng trên lưng lăn một cái, trong lúc nhất thời trong đầu đều không, nàng rất ít có loại này ăn không ngồi rồi thời điểm. Lộ tuyến nàng đã nói cho tinh quang cùng hiên viên, bọn họ đã sớm đem vị diện này hảo hảo nghiên cứu một phen, nghĩ đến hẳn là có thể tìm được hai đầu bờ ruộng. Không biết muội nhi có hay không sinh tiểu hài tử, nàng rời đi địa cầu đã gần hai năm còn đáp ứng quá nàng chờ nàng sinh tiểu hài từ thời điểm nhất định trở về xem nàng lại phiên cái lăn đem mặt chôn ở phía dưới vẫn là tu luyện hào ấn sư phụ nói khoảng cách địch hy hẳn là sẽ muốn bay lên vài thiên triều vẫn luôn tại bên người phi hành vô diễm vẫy vẫy tay vô diễm lại đây cho ta hộ pháp là xem tiểu thư nhập định đi vô diễm lấy ra việc may vá ra tới cấp tiểu thư khâu vá quần áo mới Cùng bá nhiên tiền bối ở chung lâu rồi sau, tiểu thư tính tình nhưng thật ra càng tiêu sái, thường thường cùng bá nhiên tiền bối đấu võ mồm, bọn họ cũng xem đến. Rất nhạc, chỉ cần tiểu thư không bởi vì minh không điện sự khổ sở, liền tính là đã quên người nào đó, bọn họ đều là thích nghe ngóng. Buổi tối hiên viên tìm cái phồn hoa giống như nhân loại thành thị giống nhau địa phương đặt chân, phi hành linh thú hoặc là ngự kiếm phi hành người tùy ý có thể thấy được. Bọn họ đoàn người tuy rằng nhân số nhiều điểm, đảo cũng không có quá đặc thù địa phương, đương nhiên, tiền đề là không bị người nhìn ra tất cả đều là yêu dưới tình huống. Trong không gian có không ít linh thạch, tình nhi cầm hơn phân nửa ra tới phóng tới hiên viên cùng tinh quang trên người, lại đem trên người lưu những cái đó phân một nửa cấp vô diễm, nhìn đến cái gì liền mua, đừng lo lắng mua không nổi, tiểu ngọc tàng bảo trong phòng có thể cầm cố đồ vật rất nhiều, nàng không tính toán khách khí. Nếu liên dịch vẫn luôn không có thu hồi đi, kia mấy thứ này chính là nặng, nàng có được tuyệt đối quyền xử trí, nhân số tương đối nhiều, cũng may. Nơi này khách điếm cũng không giống đằng long như vậy tiểu đánh tiểu nháo, chỉ có linh thạch cũng đủ, không lo tìm không thấy có thể hảo hảo nghỉ ngơi địa phương. Liền nơi này đi, rất đại, lấp lánh quang tới tơi lui lui khách điếm chiêu bài phi thường nhận người trọng mắt, đẹp đẽ quý giá cùng không tình nhi không có quá để ý. Nàng liền nhìn chúng nơi này lớn, nhìn ra hạ, này khách điếm chiếm địa chỉ sợ ít nhất có 10 mẫu đất, vẫn là 3 tầng, là, nhìn đến người tới. Trưởng quầy mắt cùng chiêu bài giống nhau lấp lánh quang từ quầy sau vòng ra tới, gương mặt tươi cười đón chào, các vị là muốn vị cửa hàng sao. Tinh quang ẩn tiến lên một bước đi bàn bạc, thuật tay lấy ra 10 khối linh thạch đặt ở quầy thượng, trưởng quầy, phiền toái cho chúng ta chuẩn bị cũng đủ số lượng phòng. Nếu có đặc biệt tốt phòng, thỉnh cho chúng ta tiểu thư chuẩn bị một gian. Không thành vấn đề, xin theo ta tới. Lên lầu 2, tương liên phòng nhìn đều không sai. Biệt lắm, chỉ cần nhớ ký biển số nhà hào liền sẽ không tiến sai môn. Đi đến đệ nhất gian trước cửa phòng, trưởng quầy tay ấn tới cửa chính giữa. Thực mau, môn lặng yên không một tiếng động mở ra, một gian phòng có thể ở hai người. Thỉnh vào ở người ở ta vừa rồi đè lại vị trí đưa vào linh lực, xin lỗi, tạm thời còn chỉ có thể đồng thời nhận biết hai loại linh lực. Hảo tiên tiến, này so trên địa cầu dùng vân tay công nhận còn phải cường đại, rốt cuộc vân tay còn có pháp có. Thể tưởng tượng, chém cái tay kia chỉ mang trên người đi là được, này linh lực nhận biết đã có thể khó phục chế, liền tính là cùng cái sư môn, học cùng loại công pháp. Bản thân linh lực mạnh yếu cũng là không có khả năng hoàn toàn giống nhau như đúc. Dùng loại này phương pháp liên tiếp khai năm tư gian phòng, cũng chỉ dư lại tình nhi cùng vô diễm mạc ngư không dàn xếp hảo. Tinh quang nguyên bản là tưởng đi trước cấp tiểu thư làm tốt, làm tiểu thư đi nghỉ ngơi, tình nhi cảm thấy. Này phương pháp rất có ý tứ, thực cảm thấy hứng thú một đường nhìn xuống dưới. Phòng tốt nhất ở lầu 3, xin theo ta tới. Lầu 3 Tiểu thư nếu là có nguy hiểm, trưởng quầy cười, trên mặt có kiêu ngạo, đây là mặc lân đường sản nghiệp, mượn bọn họ cái lá gan cũng không dám tới nơi này dương oai, thỉnh cứ việc yên tâm. Mặc lân đường, thực sự có ý tứ, liền chủ cái khách điếm đều dẫm vào sư phụ nhà mẹ đẻ người địa bàn, kia sát thật rất làm người yên tâm, được rồi, tinh, quang, an tâm đi, đối vị tiểu thư này tín nhiệm rất là cao hứng trưởng quầy cười đến càng chân thành chút, tiểu thư, thỉnh từ bên này lên lầu, những người khác đều tưởng đi theo đi lên, tình nhi lắc lắc tay, đều nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường, vô diễm cùng mạc ngữ cùng ta chủ cùng nhau là đến nơi, cùng lâu rồi, mọi người đều biết tiểu thư từ trước đến nay nói một không hai, khom người ứng, là, nhất dâm thượng lầu ba, tình nhi liền biết căn phòng này xác thật so lầu hai muốn hảo, Chỉ là phòng cũng chỉ có lầu hai một phần tư, đương nhiên, giới vị khẳng định cũng sẽ là lầu hai mấy lần. Tiến vào bên trong, cư nhiên là thuộc bổn phận thất cùng ngoại thất, này lầu ba phòng chỉ sợ chính là cung cấp cấp đi ra ngoài công tử tiểu thư, nhà ai có uy tín danh dự ra cửa không được mang lên chút tùy tùng. Thực không tồi, vất và trưởng quầy. Trưởng quầy thụ sùng nhược kinh, hẳn là hẳn là, có cái gì yêu cầu mời theo khi phân phó, bên... Ngoài sẽ có người chờ Tình nhi gật gật đầu Vô diễm hào phóng đề thượng một khối thượng phẩm linh thạch Trưởng quầy mắt lại lấp lánh hết lên Đôi tay tiếp nhận Thức thời lui đi ra ngoài Thật là cái hào phóng tiểu thư đâu Một tháng đều khó được gặp phải một cái An tính trong phòng Tình nhi vẫn như cũ khó có thể đi vào giấc ngủ Này một năm tới Nàng đều thói quen lấy nhập định thay thế ngủ Mỗi ngày sẽ khôi phục rất khá Nhưng là tổng cảm thấy mất lạc thú Ngủ kỳ thật Là kiện rất làm người có hạnh phúc cảm sự, trước kia liên dịch đại khái chính là như vậy đi, muốn ngủ, lại không cách nào ngủ, liên dịch a như thế nào lại nghĩ tới hắn đâu, một bế quan chính là như thế lâu, tại đây trời xa đất là địa phương, cũng không lo lắng nàng bị người khi dễ đi, sờ lên trên cổ treo phượng linh, trong đầu tịnh là cùng liên dịch quen biết tới nay điểm điểm tích tích, nếu nói trước kia còn có chút hoài nghi chính mình đến tột cùng là ái liên dịch vẫn là ỉ lại liên dịch kia trong khoảng thời gian này tới nàng cũng có thể khẳng định chính mình là thật sự yêu nam nhân kia thật là tự làm bậy thu thập thỏa đáng ở trong phòng ăn bữa sáng vô diễm biên đệ thượng chén trà biên nói tiểu thư tinh quang tiên sinh nói phòng đã lui ân lập tức liền đi ở trọ khi không chú ý rời đi khi mới hiện lẩu một là cái ăn cơm địa phương khả năng ngày hôm qua là bởi vì tới trập người tương đối thiếu Buổi sáng lại là người nhiều. Nhất thời điểm, Tình Nhi đám người vừa xuất hiện ở cửa thang lầu, nguyên bản ẩm ỉ không gian liền an tĩnh không ít. Tình Nhi không để bụng, thói quen bị nhìn chăm chú, điểm này tầm mắt còn không đủ để làm nàng bối rối. Trưởng quầy lại một lần được đến đánh thưởng, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến ngoài cửa mới cười đến mị mị nhãn quay lại, vận may a, nếu là sở hữu khách nhân đều có như thế hào phóng thì tốt rồi. Tới gần bên cửa sổ ngồi một bàn bốn người nhìn nhau, lập tức tính. Tiền rời đi, người này bọn họ vừa vặn từng có gặp mặt một lần đâu, hiên viên, chúng ta bị theo dõi. Tinh quang nhìn về phía nhập định trung tiểu thư nhíu mày, nhưng đừng là hắn tưởng như vậy mới hảo. Hiên viên gật đầu, ta cũng hiện, mọi người nghe lệnh, nhanh hơn độ, địch hy, ngươi chú ý điểm. Tiểu thư nhập định là độ lập tức nhanh hơn rất nhiều sau biên người hai mặt nhìn nhau cũng nhanh hơn độ biên dùng pháp khí liên hệ đồng bạn bọn họ hiện ngươi nhìn thấy sư phụ không ta đã cùng sư phụ liên hệ sư phó ở tụ tập nhân thủ các ngươi trước theo sát đừng cùng ném là được không nên động thủ đối phương người nhiều các ngươi không phải đối thủ đã biết nhanh lên hôm nay buổi tối tình nhi vẫn như cũ lựa chọn ở phồn hoa thành thị đặt chân Vẫn như cũ vẫn là tới tơi lui lui khách điếm, hôm nay một ngày nàng đều ở nhập định chung, thẳng đến ở khách điếm An Chí Hảo, mới từ tinh quang ẩn hội báo chung biết chính mình bị người theo. giỏi khúc khởi ngón tay gõ tay vịt, nghe mục nói vây công minh không điện chạy thoát không ít, rất có thể chính là những người đó nhận ra chính mình, bất quá bọn họ hẳn là không dám ở mặt lân đường sản nghiệp thượng đối chính mình động thủ, như vậy, ngày mai rất có khả năng sẽ bị vây khốn trụ. Kêu hình không lại đây, là, thực mau, càng thêm có vẻ lạnh leo hình không đi đến, tiểu thư, ngươi đi cha cha những người đó ở nơi nào đặt chân, có bao nhiêu người, thực lực như, thế nào, nếu đối phương có tu vi quá ngươi rất nhiều vậy lập tức quay lại, đây là mệnh lệnh, nhớ kỹ sao, là, từ trong không gian lấy ra một cái hình thoi pháp khí vuốt ve, thứ này là lão sư đưa nàng, nếu không phải nghe lão sư nói, Nàng cũng không biết vị diện này còn có thứ này, chính là phương diện này trước mắt chỉ có lão sư ấn ký, có thể liên hệ người cũng chỉ có lão sư, liên dịch không biết là căn bản không nhớ rõ có thứ này vẫn là chuyện như thế nào, không gặp hắn. Dùng quá, cũng chưa từng đã cho nàng, yêu cầu cứu sao, nếu lão sư thu được tin tức, nhất định sẽ bằng mau độ tới rồi, nàng chỉ cần ở khách điếm chờ là đến nơi, mặc lân đường uy hiếp lực nàng tuyệt đối tin tưởng. Lại hoặc là nàng hướng mặc lân đường xin giúp đỡ. Nếu bọn họ biết nàng sư phụ là ai, hẳn là sẽ không không cứu nàng. Chính là nàng có phải hay không hẳn là tin tưởng này đó tiểu yêu một hồi. Bọn họ đã sớm không phải lúc đầu những cái đó tiểu yêu, trải qua hai lần. Luân hồi trận tôi luyện, từ tu vi đi lên nói đã không yếu. Muốn hay không đánh cuộc một phen nếu gặp được khó khăn nàng chỉ biết dựa vào người khác. Nàng thuộc hạ những người này tác dụng liền vĩnh viễn đều thể hiện không ra, nàng chính mình cũng sẽ mất đi tự tin. Trước nhìn xem hình không có thể mang về cái gì tin tức tới, nếu địch nhân cường đến chăng cho nên, kia nàng liền không cần thiết làm thuộc hạ tìm cái chết vô nghĩa. Một canh giờ sau, hình không mới trở về, tiểu, thư, đã điều tra xong, như thế nào, bọn họ không có vào thành, nhân số so với chúng ta muốn nhiều thượng gấp đôi thực lực chỉ có mấy cái có thể cùng ta đánh bừa, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể tiếp được Hắc Long thiện chiến, cũng ái chiến nói đến cuối cùng hình không đã có chút hưng phấn hận không thể hiện tại liền đánh tới cửa đi tình nhi đứng dậy đi lại vài bước, nàng không sợ chiến nhưng là nàng sợ mất đi người một nhà chính là chiến đấu, nhất không thể tránh danh đó là mất đi, tiểu thư ta cũng cảm thấy có thể kế tiếp Hiên viên phụ hợp nói, tinh quang cũng như thế. Vậy tiếp được đi, phân phó đi xuống, sáng mai chúng ta liền rời đi, làm mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Là, biết ngày mai có đại chiến, không có người lại có tâm tư hô hô ngủ nhiều, đều nhập định đi, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Bọn họ biết, lần này bọn họ không có người có thể dựa vào, duy nhất đáng tin, chính là chính mình, mà tình. Nhi... Trợn mắt đến bình minh, tiểu thư, có thể đi rồi. Vô diễm cùng mạc ngữ hôm nay ăn mặc cũng lưu loát rất nhiều, ném váy dài, mặc vào càng tốt động thủ quần dài. Tình nhi cũng như thế, mở cửa, nhìn tinh thần phân chấn mọi người, tình nhi cười, thực tốt trạng thái, bảo trì. Ở bọn họ cố tình dẫn dắt hạ, rời xa đám người, đi vào dãy núi Chi gian tiểu yêu nhóm chính là ở núi rừng lớn lên. Hoàn cảnh như vậy đối bọn họ tới nói càng có lợi, không có tham gia thượng một lần. Chiến đấu, lần này cần đánh lên tinh thần tới, không được thủ hạ lưu tình, có thể muốn mạng người thời điểm không cần chỉ làm hắn tàn, làm hắn có cơ hội phản công. Là buông ra thần thức, đã có thể mơ hồ nhìn đến đối phương thân ảnh, ánh mắt càng sắc bén, không cần chờ bọn họ tụ lại hình thành vây quanh, động thủ, trước chọn nhược xuống tay. Đại khái không nghĩ tới sẽ bị người phản bắt, ở bọn họ hoảng loạn thời điểm, tiểu yêu nhóm lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế. Chiếm được đại tiện nghi, liền tính không chết cũng mất đi sức chiến đấu. Hy vọng các ngươi sẽ không nói cho ta, chúng ta sát sai người, các ngươi chỉ là vừa vặn cùng đường. Tình nhi trong tay chấp kiếm, lánh tiếu khuôn mặt, trong giọng nói toàn là châm trọc. Đối phương thẹn quá thành giận, bắt người không thành phản bị bắt, còn làm cho bọn họ đắc thủ này nếu là truyền ra đi hắn cửu hoa môn người sau này không cần gặp người hừ tiểu cô nương thức thời giao ra luân hồi trận pháp ta cửu hoa môn liền bất hòa ngươi so đo đoạt chúng ta nhân tính mệnh tình nhi nhướng mày trận pháp nhưng không ở ta trong tay tìm minh không điện đi nam nhân không tiếp này cha nếu có thể nại minh không điện gì bọn họ đi sớm không có trận pháp không quan hệ Ngươi cùng chúng ta cùng hồi cửu hoa môn là đến nơi, chỉ cần ngươi đáp ứng, lập tức chính là ta cửu hoa môn thượng tân. Tình nhi vãn cái kiếm hoa, đối thượng nam nhân mắt, đãi ta cho các ngươi bảy. Ra trận pháp sau, chỉ sợ ta liền cửu hoa môn đại môn đều ra không được đã bị loạn đao chém, chính mình được đến lại sao lại cho phép những người khác lại được đến, ta nói không sai đi. Nói bậy, ta cửu hoa môn sao lại làm loại sự tình này. Tình nhi cười lạnh, xin lỗi, ta hai người đều không chọn, nếu là các ngươi có thể cầm ta tánh mạng, kia cũng là các ngươi bản lĩnh, bất quá, hy vọng các ngươi chịu nổi hậu quả. Hậu quả, nam nhân khịt mũi coi thường, bách lý liên dịch. Chỉ sợ một cái xoay người liền đem ngươi cấp đã quên đi, bằng không ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. A, khoảng thời gian trước có đồn đãi nói ngươi bị bách lý liên dịch mẫu thân đuổi ra minh không điện. Hiện tại xem ra đảo không phải đồn đãi, sách, thật đáng thương nào. Tiểu yêu nhóm đều mặt mang tức giận, bọn họ tiểu thư cái gì thời điểm bị người như thế coi khinh quá, liền nữ nhân kia nữ nhân kia tình nhi quét bọn họ liếc mắt một cái, chút nào không vì này đó. Ngôn ngữ công kích sở động, ta nói hậu quả cùng minh không điện không quan hệ, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là dung tông tân thu đệ tử sao? Đúng rồi, ta còn có một cái lão sư, kêu bá nhiên liền tính không có minh không điện thì tính sao nàng không phải bách lý liên dịch tân hoan sao như thế nào còn có như thế nhiều trọng thân Phật nguyên bản bọn họ chỉ là đoán nàng có thể hay không cùng yêu tộc có cái gì quan hệ xem bọn họ giống như có lưu ý tình nhi trong mắt lạnh hơn bắt nạt kẻ yếu nơi nào đều là như thế này bất quá nàng nói ra chỉ là muốn đả kích hạ bọn họ xi khí mà thôi rốt cuộc Bọn họ nhân số đều phải so với chính mình bên này nhiều ra gấp đôi, hiện tại, mục đích đã đạt tới. cửu hoa môn đúng không, ta sẽ không lưu thủ, động thủ. Dứt lời, chấp kiếm dẫn đầu chọn thượng đối phương dẫn đầu người, hình không khôi phục chân thân, lại làm địch nhân hoảng sợ, như thế nào còn có long tộc người tại đây, tuy rằng long tộc cũng thuộc về yêu tộc một chi, nhưng là không phải nói bọn họ cùng yêu tộc từ trước đến nay không một sao ở thiên thương phong khi nàng vẫn là mỗi ngày buổi sáng luyện thượng một canh giờ kiếm pháp bá nhiên trước nay đều chỉ là nhìn không đề cập tới điểm cái gì ở hắn xem ra này tiểu đồ để chính mình lĩnh ngộ liền rất hảo mặc kệ cái gì kiếm pháp chỉ cần thực dụng chính là hảo kiếm pháp mặt khác tất cả đều là giàn hoa đánh nhau chính là đánh nhau lại không phải đua cái nào chiêu số càng hoa lệ Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tiểu đồ đệ kiếm pháp quá ngoài dự đoán mọi người chút, mỗi ngày xem nàng luyện, liền rất thiếu nhìn đến nàng lặp lại đã tới, rõ ràng ngày hôm qua sự còn không phải chiêu này, hôm nay cũng đã tự nhiên dùng ra tới. Cho nên, cùng nàng đối địch nam nhân rõ ràng cảm thấy chính mình không kém gì nàng, lại vẫn là bị buộc cái luống cuống tay chân, trên người đã treo mấy chỗ bị thương, tình nhi đắc thế không buông, tha người. Đem chính mình thân pháp huy đến mức tận cùng, mũi kiếm cũng luôn là suốt kỳ bất ý xuất hiện ở các góc độ. Nam nhân tưởng triệt, không chỉ là bởi vì dung tông cùng bá nhiên tiền bối không thể treo vào, trước mắt người này hắn liền cảm thấy chính mình không thể treo vào. Tình nhi làm sao làm hắn như ý, mỗi nhất kiếm đều xuất hiện ở hắn đường lui thượng làm hắn không thể không nhắc tới tinh thần toàn tâm đối địch. Đối, chính là như vậy, yêu cầu thực chiến không? Ngừng là tiểu yêu! Còn có nàng, chịu đời trước sở học ảnh hưởng, nàng càng thích cận chiến, trước kia là trùy, hiện tại thanh kiếm này chiều dài cũng ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Nguyên bản liền lợi đến làm người đỏ mắt kiếm ở nàng trong tay càng là như cá nhập hải, giống như tâm ý tương thông giống nhau, nàng tâm sở đến, đó là kiếm sở đến. Đương nhiên, tình nhi cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì, đối phương dù sao cũng là cùng nàng ở sàn sàn như nhau, nàng đi chính. Là ngoài dự đoán mọi người chiêu số, mà đối phương, lại là thật đánh thật cao thủ. Trên người miệng vết thương càng nhiều, trong mắt hồng mang càng thịnh, đau đớn kích thích làm tình nhi hưng phấn đến run rẩy Trong xương cốt, nàng cũng là hiếu chiến, chỉ là phần lớn thời điểm, bình đạm tính tình che lấp mà thôi. Tiểu yêu nhóm cho nhau giúp đỡ, một khi bị thương nghiêm trọng vô tái chiến chi lực tiểu yêu lập tức đã bị tiểu ngọc thu vào trong không gian, cùng tỉ tỉ có khế ước. Hắn lại như thế nào sẽ không biết tỉ tỉ không muốn. Tiểu Ngọc hành động làm đại gia càng đánh càng hăng, hoàn toàn buông ra đánh, thi triển hết sở học. Đây cũng là đối chính mình một cái kiểm nghiệm, ở luân hồi trận trải qua một đời lại một đời luân hồi, kia cảm giác cũng không tốt, nỗ lực như thế lâu. Hôm nay rốt cuộc có thể đứng ở tiểu thư bên người, cùng tiểu thư kề vai chiến đấu. Địch nhân càng ngày càng ít, ở núi rừng chung chiến đấu, bọn họ chiếm không đến nửa điểm tiện. nghi Mới vừa chém đứt bên này quấn lên tới dây mây, bên kia lại lại đây, liền tính dùng thuật pháp thiêu này một mảnh, bọn họ cũng có biện pháp làm hòa vì bọn họ sử dụng. Này thuần túy là vì tiểu yêu nhóm chuẩn bị tốt nhất chiến trường, cuối cùng còn đứng lập, chỉ có tình nhi đối thủ, hình không đối thủ cùng tinh quang ẩn đối thủ. Mà những người khác, liền trọng thương đều không có, tiểu yêu nhóm ghi nhớ tiểu thư phân phó, không đối địch nhân lưu thủ, liền tính bị thương không có sức chiến đấu, cũng bị bọn họ tàn nhẫn tâm cho kết. Lòng tham, nhất định muốn trả giá đại giới. Nam nhân khóe mắt đỏ bừng, hắn mang ra tới 200 nhiều người còn đứng cư nhiên chỉ còn 3 cái, xem bọn họ bộ dáng cũng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Liền tính hắn lưu lại tánh mạng, lại như thế nào hướng môn chủ giao đái. Như vậy, đồng quy vu tận đi. Nam nhân trong cơ thể linh lực điên của nghịch chuyển, liên quan mặt khác hai người cũng đồng dạng độc, Tác, bách lý ẩn mặt mày nhảy dựng điểm xấu dự cảm truyền đến, sắc mặt đại biến, la lớn, mọi người sau lui, mau, muốn chạy, môn đều không có, liền tính giết không được những người khác, này ba người đừng nghĩ trốn, tình nhi cũng nhìn ra không thích hợp, tưởng ném ra đối thủ, chính là đối phương tựa như dính thượng dường như, như hình với bóng dính lại đây, tình nhi cắn răng, nhìn đối phương đắc ý lại điên cuồng gương mặt tươi cười, ở trong lòng nói, Tiểu Ngọc, Mau, đem những người khác đều thu vào đi. Tiểu Ngọc không chút do dự hiện ra linh thể, bằng mau độ đem những người khác thu vào không gian, mà tình nhi là Tiểu Ngọc chủ nhân, nàng chỉ có thể là cuối cùng một cái rời đi. Chính là, đã chậm một bước, ba người đồng thời tự bạo uy lực quá lớn, hình không cùng tinh quang còn hảo một chút, chỉ là bị dư ba quét đến, phun ra khẩu huyết liền không có việc gì. Tình nhi dùng linh lực bảo vệ toàn thân, tốt xấu chặn một ít chỉ là quăng ngã nhập không gian khi như cũ giống cái phá bút bê vài. tiểu thư tinh quang ẩn chạy nhanh đem chính mình linh lực truyền qua đi hảo sau một lúc lâu sau tình nhi mới mở mắt ra nhìn đến tinh quang cùng hình không không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra tự bảo a thật là cũng khỏe đi hiện tại nhất không tốt là ngày tình huống thân thể như thế nào vô diễn biên nói biên đáp thượng tình nhi mạch Không có trở ngại. Lớn nhất kia sóng đánh sâu vào ta tránh đi. Không cần lo. Lắng. Nếu là không tránh đi. Đại khái thật muốn giao đãi. Tự bạo uy lực quá lớn. Vô diêm nhíu mày. Tiểu thư mạch tượng đây là chuyện như thế nào? Vì cái gì nhìn nhìn hoàn cảnh lạ lắm. Đại gia cơ bản đều là lần đầu tiên tới. Tiểu ngọc cười tủm tìm. Có điểm đắc ý. Đây là nhà ta. Như thế nào? Xinh đẹp đi. Xinh đẹp xinh đẹp. Tiểu ngọc nguyên lai là ở nơi này a. Véo véo tiểu ngọc mặt, kê nghi đem hắn bế lên tới. Không thể ở bên trong này lâu đãi, vừa rồi động tĩnh quá. Lớn, khả năng kinh động người khác. Ở bên trong này hoán một chút xem tình huống lại rời đi. Là, tỉ tỉ, ngươi nghỉ ngơi, ta tới nhìn bên ngoài. Hành, giao cho ngươi. Đem chính mình ở thiên thương phong một năm thành quả lấy ra tới. Các loại đan dược còn không ít. Ở bên trong trọn trọn nhặt nhặt cầm chút ra tới giao cho vô diễm cùng mạc ngữ, bị thương nặng ăn cái này, nhẹ một ghi ăn cái này, chờ ta linh lực khôi phục lại cho đại gia nhìn xem. Là, tiểu thư, ngài trước, điều tức, tình nhi không có khách khí, may mắn tinh quang kịp thời truyền hắn linh lực lại đây, bằng không phỏng chừng một chút một lát còn vẫn chưa tỉnh lại, nàng linh lực hao đến sạch sẽ, chỉ là từ lúc bắt đầu bụng liền có chút ẩn ẩn đau nàng đến đi tra tra chuyện như thế nào như thế nào sẽ thương đến đan điền đâu vô Diễm muốn nói lại thôi nhìn tiểu thư liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói cầm đan dược đi phân cho đại gia vận chuyển linh lực đi vào bụng đan điền hoàn hảo cũng không tổn thương đây là chuyện như thế nào vô ý thức khắp nơi nhìn nhìn tìm kiếm nguyên nhân từ nguyên bản chỉ là quét qua đi ở nàng trong lòng đó là nhất không có khả năng có dị thường địa phương Nhưng là ai có thể nói cho nàng, đó là cái gì không có khả năng không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nàng cùng liên dịch tách ra có một năm rưỡi, này một năm rưỡi, nàng không có cùng bất luận kẻ nào từng có thân mật tiếp xúc. Như thế nào sẽ như thế nào sẽ, tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Tinh quang ẩn cái thứ nhất hiện tiểu thư dị thường, nhìn mồ hôi đầy đầu tiểu thư, lo lắng có phải hay không tu vi có cái gì không thích hợp. Vô Diễm Mân khẩn miệng, Nàng xem xét đến mạch tượng không có sai, tiểu thư khẳng định cũng là hiện, ngẫm lại vừa rồi còn đã trải qua một hồi đại chiến, tiểu thư còn bị thương, vô diễm liền một trận sau sợ. Không cần quấy giày tiểu thư, tiểu thư không có việc gì. Nghe! Được vô diễm như thế nói, tuy rằng đại gia vẫn là lo lắng, đảo cũng chỉ là tinh xem này biến. Không biết đợi bao lâu, tình nhi cuối cùng là mở bừng mắt chữ, nhìn mọi người lo lắng biểu tình. Không biết nên như thế nào đem việc này nói ra, không tự giác xoa bụng, nơi này có cái tiểu sinh mệnh đâu, ta giống như mang thai. Quả nhiên như thế, vô diễm áp lực kích động, dẫn đầu phản ứng lại đây, hành lễ nói, chúc mừng tiểu thư. Những người khác lập tức phản ứng lại đây, hốn. Hợp may mắn cùng kích động, chúc mừng tiểu thư. Hiện tại tình huống không tốt lắm, phòng chừng là vừa mới động đến thai khí không cần trì hoãn, lập tức hồi sư môn là một lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh núi khi đã là buổi trưa mọi người đều thu thập hạ nhìn không như vậy vết thương trồng chất không biết là bởi vì địch nhân quá yếu vẫn là tiểu ngọc hỗ trợ lần này cư nhiên không có mất đi bất luật cái gì một người mọi người đều vô cùng may mắn đặc biệt tiểu thư vì cái gì hung hăng xoa xoa nhất định phải đi theo ra tới tiểu ngọc đầu tình nhi khó nén vui vẻ Lập công lớn, có thưởng Tiểu Ngọc lập tức nói tiếp Phần thưởng có thể chính mình tuyển sao Ngươi muốn cái gì Sợ tỉ tỉ không đáp ứng Tiểu Ngọc biên dập chân biên nói Rất đơn giản Chỉ cần đừng luôn đem ta cùng tham hóa ném về không gian là được Cái gì sự chúng ta đều chỉ có thể nhìn Các ngươi còn tưởng hỗ trợ a Tình nhi đang nghĩ ngợi tơi như thế nào đổi cái điều Kiện, một trận hồn hậu tiếng cười từ không trung truyền ra tới Nguyên bản không có một bóng người địa phương đột nhiên xuất hiện đoàn người, dẫn đầu người nò dị thường thu hút, một thân trang điểm phú quý khí tức cực nùng, cho người ta cảm giác phi thường đáng tin kệ, nhìn dáng vẻ lai lịch không nhỏ. Vẫn là ta thông minh, biết các ngươi không có khả năng chạy như vậy mau, tránh ở một bên nhất định có thể đem các ngươi chờ ra tới, quả nhiên bị ta tóm được. Người tới tu vi, nàng căn bản nhìn không thấu, tình nhi nhéo pháp khí. Tính toán hướng lão sư cầu cứu, ngầm kêu tiểu ngọc tùy thời chuẩn bị đem mọi người thu vào không gian, nam nhân một câu đánh mất nàng nghi ngờ, không cần lo lắng, ta không phải ngươi địch nhân, hơn một năm trước ta phải đến tin tức, bách lý điện chủ tân hoan bên người mang theo một trăm dư cái tiểu yêu, lúc ấy ta đối với ngươi liền rất cảm thấy hứng thú, hôm nay vừa đến nơi này, ta liền biết là ngươi, tình nhi tin tưởng. Người nam nhân này lời nói, người như vậy không cần thiết nói dối, thoải mái hào phóng đem pháp khí thả trở về, biên hỏi ra nàng nghi ngờ, vì cái gì có thể khẳng định là ta. Nam nhân nhìn mắt bốn phía, chỉ chỉ những cái đó chém đứt dây mây, cùng các loại biến thô biến trường biến đại thực vật, đây là yêu lực tác dụng, chỉ có yêu tộc có thể làm được đến. tình nhi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, xác thật như thế, chỉ cần đối yêu tộc hơi có hiểu biết người đều có thể nhìn ra được tới. a đúng rồi, chúng ta cũng là yêu tộc, cho nên ta có thể như thế khẳng định. Tình nhi nhướng mày, dẫn theo tâm toàn bộ thả xuống dưới, nhìn bọn họ sở chạm địa phương, nửa nói dỡn nửa nghiêm túc nói, là ta bay lên tới đâu vẫn là các ngươi rơi xuống. ngẩng cổ nói chuyện rất mệt. Yên tĩnh chỉ là trong nháy mắt, nam nhân cười ha ha, sang sảng đến làm nhân tâm sinh sung sướng, là ta sơ sót. Đoàn người hạ xuống, Tình nhi phóng bình tầm mắt, hy vọng sẽ không trách cứ ta vô lễ mới hảo, mới vừa trải qua đại chiến, ta còn không có hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tốn nhiều một phân sư lực. Nam nhân mặt mày tịnh là ý cười, nhìn qua lại có chút quang hoa cảm giác, có thể lý giải, ta đã sớm nghe nói ngươi đối bên người tiểu yêu rất là yêu quý, nói vậy lần này ngươi cũng đem bọn họ bảo hộ rất khá, là ta không có mất đi bất luận cái gì một cái. Nhưng là ta cũng không cảm thấy này có cái gì hảo thuyết, ta đem bọn họ đưa tới nơi. Này tới, đối bọn họ liền có trách nhiệm, nhìn chung bọn họ cũng là hẳn là. Nam nhân trong mắt ý cười càng nồng đập, cùng ta hồi yêu tộc đi, ta thực thích ngươi. Ngươi là càng thích ta này đó đồng bạn đi. Tình nhi không chút khách khí vạch trần hắn, kia mấy chữ ở hắn trong miệng nói ra ái muội chỉ số thẳng tắp thăng cấp. Đương nhiên thích bọn họ, nhưng là cũng thích ngươi bọn họ là đồng bạn ngươi không giống nhau có thể là bạn lữ không suy xét một chút sao tình nhi lắc đầu nhìn thẳng hắn mắt ngươi trong mắt không có yêu say đắm có lẽ có vài phần thích nhưng là cũng không hơn lại nói ta có người yêu hắn giấm kính rất lớn chỉ sợ sẽ không cao hứng ở hắn không ở thời điểm ta khác tìm tân hoan nam nhân sau lưng người nhẫn cười không có người đồng tình bị cự tuyệt tộc trưởng nam nhân ho nhẹ một tiếng Thu liếm khởi sở hữu biểu hiện giả dối, không phải nói ngươi bị bách lý phu nhân đuổi ra minh không điện sao? A, ta có phải. Hay không nói không nên lời nói. Tình nhi cười, trong mắt đều là tự tin ngạo khí. Người khác như thế nào cùng ta không quan hệ, liên dịch nói mới tính toán. Đến nỗi ta rời đi minh không điện ta cảm thấy bách lý phu nhân có câu nói nói rất đúng, không danh không phân ở tại nhà trai trong nhà tính cái gì, nhìn. Ta nhiều nghe lời, ta đều muốn tìm cái lý do đi minh không điện bái kiến, thuật tiện chủ một trận, rất muốn nhìn xem bách lý điện chủ biết chính mình nữ nhân bị. Chính mình mẫu thân đuổi ra điện sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu là muốn mẫu thân đâu, vẫn là muốn ái nhân đâu, hình như là rất khó lựa chọn, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào tuyển. Người này chính là ngại còn chưa đủ loạn đi, tình nhi nheo lại mắt thấy hướng không chung, mặt trời lên cao đâu. Thật tốt thời tiết, nếu hắn lựa chọn chính là mẫu thân, kia cũng không có gì tiếc nuối, ít nhất chứng minh hắn là cái có hiếu tâm nam nhân, ở như vậy nam nhân trên. Người giao phó chính mình cảm tình cũng không tính mất mặt, nếu lựa chọn chính là ta, như vậy ta cũng sẽ thật cao hứng, thuyết minh hắn vì ta có thể liền thân nhân đều không cần, còn nguyện ý lưng đeo người khác khiển trách, mặc kệ hắn như thế nào tuyển, ta còn là ta, ta có đồng bạn, có sư môn, có lão sư này đó cũng không sẽ thay đổi trách không được bách lý điện chủ sẽ đem nàng đặt ở đầu quả tim sát thật thực đặc biệt đâu giơ giơ lên trong tay pháp khí ta đã thông chi dung tông tông chủ bọn họ hẳn là ở hướng bên này đuổi nơi này qua đi không xa chính là yêu tộc địa bàn không chê nói liền đi chúng ta nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi nếu là hiện tại tiếp tục đi phía trước hành nói chặn lại ngươi người chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều ngươi hành tung đã bị cửu hoa môn để lộ ra đi tình nhi không có cự tuyệt nàng trước nay đều không phải không thức thời vụ người huống chi nàng hiện tại đã không phải một người tay không tự giác lại xoa bụng nam nhân ánh mắt lóe lóe giống như càng thú vị đâu đúng rồi ta kêu trường khanh yêu tộc đương nhiệm tộc trưởng tình nhi hơi hơi khom người hành lễ tịch tình nhi gặp qua trường khanh tộc trưởng trường khanh thản nhiên chịu chi không có tránh đi Ở trước mặt hắn, tình nhi xác thật chính là tiểu cô nương, yêu tộc cho tình nhi lớn nhất thiện ý, hiển nhiên, bọn họ đối nàng cũng không xa lạ, nhìn ra tình nhi không khỏe, trường khanh đem bọn họ giàn. Xếp hảo sau liền rời đi, nơi này là yêu tộc, là các ngươi chân chính cùng tộc, đi thân cận thân cận đi, liền tính đi theo ta bên người, cũng có thể đem nơi này trở thành là các ngươi căn. Chính là tiểu thư thân thể của ngươi, hiên viên không phải không ngờ động, trường khanh tộc trưởng nhìn về phía bọn họ ánh mắt tựa như nhìn chính mình hài tử, cái loại này thiện ý bao dung lý giải ánh mắt, làm hắn một chút liền tâm sinh hảo cảm, thiên tính thượng liền tưởng tới gần. Tình nhi lắc lắc tay, các ngươi ở chỗ này cũng giúp không đến ta cái gì, đi thôi, ta hồi trong không gian đi nghỉ ngơi, không ai có thể quấy dày đến ta. Là minh không điện trung bách lý hy buông pháp khí truyền âm đem bốn người gọi vào tàng thư các các ngươi bằng mau độ đi yêu tộc ta vừa lấy được tin tức nữ hoa nhi ở đi dung tông trên đường bị thương hiện tại ở yêu tộc nghỉ ngơi chỉnh đốn nàng hành tung đã bị cửu hoa môn để lộ ra đi liền tính thần hoa bọn họ phái người tới đón chỉ sợ cũng tránh không được phiền toái các ngươi nhiều mang những người này đi là Bốn người không hề trì hoãn, lập tức tập hợp nhân mã liền ra, không đem tình nhi tiểu thư lưu tại minh không điện liền thôi. Nếu là tình nhi tiểu thư lại có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ tập thể tự bạo chỉ sợ đều tưới diệt không được chủ tử lửa giận. Ở yêu tộc nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, tình nhi liền gặp được sư phụ của mình cùng sư trượng, nguyệt gia trà nhìn về phía chính. Mình đợi hồi lâu đồ nhi, ngăn lại nàng muốn hành lễ động tác, trong giọng nói mang lên tức giận. Bách lý liên dịch kia tiểu tử đâu, biết rõ hiện tại cái gì tình huống, còn làm ngươi một người tiến đến. Hắn cùng mưu phượng lê trận chiến ấy bị thương, vẫn luôn đang bế quan, là ta sơ sót, làm người nhận ra tới, đưa tới này đó phiền toái. Nhìn về phía nàng có chút khó coi sắc mặt, nguyệt già trà lông mày nhăn đến càng khẩn, dung tông công pháp cực thiện điều dưỡng chính mình. Không có khả năng sẽ có loại bệnh trạng này mới đúng. Thả lỏng. Đáp thượng tay nàng, Nguyệt Già Trà đem linh lực truyền qua đi, không tự mình xem kỹ một phen, như thế nào đều không yên tâm. Đây là không dám tin tưởng lại dò xét một lần, Nguyệt Già Trà trên mặt tức giận làm bách lý thần hoa đều nhìn ra không thích hợp. Chuyện như thế nào, ngươi như bây giờ tình huống thân thể còn dám đi ra ngoài, không dám nhìn sư phụ tức giận biểu tình, tình nhi cúi đầu, kỳ thật, nàng. Cũng là hai ngày này mới biết được, Già Nhi xảy ra chuyện gì Nha đầu này có thai một thân phiền toái còn dám cứ như vậy ra cửa hiện tại động đến thai khí Nguyệt già trả oán hận trừng hướng tình nhi đối với vẫn luôn tưởng có thai lại trước sau hoài không thượng nàng tới nói loại này hành vi quá thực không thể tha thứ bách lý thần hoa chấn an vỗ vỗ thê tử tay hỏi hướng tinh quang ẩn bên ngoài có đồn đãi nói tình nhi bị ta đại tẩu đuổi ra minh không điện có phải hay không như thế là tinh quang ẩn không chút nào giấu diếm hắn thậm chí hy vọng tiểu thư sư phụ có thể thế tiểu thư ra khẩu khí này a đuổi ra minh không điện thực hảo ta ước gì tình nhi vĩnh viên không cần đi trở về hắn bách lý liên dịch cũng không cần tưởng tiến ta dung tông môn tình nhi chúng ta trở về vẫn luôn cho rằng chỉ là lời đồn đãi không nghĩ tới lại là tình hình thực tế nguyệt gia trà sắc mặt hắc trầm như nước Nàng chính mình đồ nhi chính mình đau Bằng cái gì đi cho người ta hèn hạ Tình nhi mềm mại y hướng sư phụ Bị đuổi đi ủy khuất Hai ngày này lo sợ không yên Sở hữu quật cường ở cái này Bênh vực người mình đến làm nàng tâm ấm sư phụ Trước mặt ta đến sạch sẽ Nhắm mắt lại Quan nơi có tưởng khuynh tiết ra nước mắt Kia đại biểu mềm yếu chất lòng Nàng không cần Nguyệt gia trà sở hữu lửa giận trôi đi với vô hình Ôm lấy kia phó mảnh khảnh bả vai nhẹ nhàng vỗ, ở cái này không có thân nhân không có bằng hữu hoàn toàn. Thuộc về ngoại lai dân cư địa phương, nàng hiện tại có thể ỉ lại, đại khái cũng chỉ có nàng cái này sư phó. Cửa truyền đến tiếng đập cửa, bị hai song sắc bén ánh mắt nhìn quét, mục ra mặt lại hậu cũng có chút không chịu nổi, chạy nhanh hành lễ vấn an, mục gặp qua dung tông tông chủ cùng tông chủ phu nhân. Nguyệt gia trả lạnh lùng cười, không đảm đương nổi ngươi lễ không phải đem tình nhi đuổi ra minh không điện sao các ngươi còn tới làm cái gì một cười khổ hắn liền biết sẽ là như thế này vì cái gì trường hợp như vậy hắn muốn một người đối mặt mặt khác ba người liền tránh ở sau biên thỉnh tông chủ phu nhân bất giận bách lý phu nhân cũng không phải minh không điện chủ tử nàng lời nói chỉ có thể đại biểu nàng cá nhân cùng minh không điện không quan hệ chờ chủ tử xuất quan Nhất định sẽ cho tình nhi tiểu thư một cái giao đái Chúng ta dung tông thế nhược Cần phải không dạy nổi hắn giao đái Làm hắn yên tâm hảo Tình nhi trong Bụng hải tử chúng ta sẽ dưỡng Sau này chúng ta dung tông cũng không chào đón minh không điện bất luận kẻ nào tới cửa Mục trương đại miệng là hắn nghe lầm đi Hải tử Tình nhi tiểu thư có hải tử Chủ tử hải tử Quay đầu lại nhìn phía mặt khác ba người Đồng dạng khiếp sợ mặt thuyết minh hắn nghe được chính là thật sự, này thật đúng là bách lý phu nhân, ngươi hòa sâm lớn, hy vọng ngài có thể thừa nhận được chủ tử lửa giật Thần hoa, hướng đi trường khanh tộc trưởng. Cáo tử đi, lần này đa tạ hắn. Hảo, chúng ta lập tức trở về. Bách lý thần hoa có chút lo lắng nhìn tình nhi liếc mắt một cái, tình huống sát thật không tốt lắm, động thai khí cũng không phải là vấn đề nhỏ, may mắn gặp trường khanh. Nếu là thật làm tình nhi đoàn người chính mình đuổi tới Dung Tông, quang này một đường phiền toái chỉ sợ cũng đủ muốn nàng mạng nhỏ, trường khanh không có giữ lại, đặc biệt là ở khẳng định tiểu cô nương có thai sau, càng là hy vọng bọn họ chạy. Nhanh rời đi, nếu là ở yêu tộc địa bàn thượng ra điểm cái gì sự, hắn đến đối mặt mấy phương chỉ trích, tình nhi hơi hơi vén áo thi lễ, đa tạ tộc trưởng che chở hai ngày này. Không cần như thế khách khí, Yêu tộc không phải đối ai đều thiện ý, là ngươi hành động làm chúng ta thích, chúng ta đối với ngươi có bao nhiêu thiện ý cũng là vì ngươi đối yêu tộc có ngang nhau trả giá, thậm chí càng nhiều, bằng không này đó tiểu yêu sẽ không như thế khăng khăng một mực muốn đi theo. Ngươi, không nói gạt ngươi, hai ngày này chúng ta thuyết phục bọn họ hồi lâu, bọn họ đều không muốn lưu lại, phải biết rằng, rất khó có yêu tộc nguyện ý sinh hoạt ở trong đám người, mà không muốn trở về đến cùng tộc giữa. Trường Khanh nhìn kia một chúng tiểu yêu có chút cảm khái, đều là hạt giống tốt đâu, nếu có thể lưu lại thật tốt, tuy rằng đào người góc tường có chút không đúng, nhưng là này cảm tình còn ở là được a. một khi tiểu nữ hoa nhi tới rồi dung tông, nào còn có. Như vậy nhiều thời gian có thể bận tâm đến bọn họ, tình nhi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bọn họ lo lắng ta thôi, chờ ta giàn xếp hảo, bọn họ không có nỗi lo về sau, sẽ thường xuyên trở về thực hảo trường khanh cười hắn thích cùng người thông minh nói chuyện nguyệt gia trả tiến lên giữ chặt tình nhi không tính toán tiếp tục khách khí đi xuống tình nhi hiện tại thân thể yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng một đoạn thời gian nếu là chảy hài tử tổn thất liền quá lớn trường khanh chúng ta dung tông thiếu ngươi một ân tình lần này đa tạ ngươi có thể kiếm hạ một người tình trường khanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt cười tủm tìm ứng vậy không tiến Bách lý thần hoa vợ chồng có chính mình tòa kỵ, bất quá hai người từ trước đến nay là cộng thừa một con, thêm một người cảm giác thượng liền không đúng. Sư phụ, các ngươi cùng nhau đi, địch hy độ cũng không chập. Nhìn biến ảo hồi bản thể đại bàng vàng, nguyệt gia trà không có phản đối. Ngó mặt sau đi theo minh không điện người liếc mắt một cái, đối vô Diễm nói, mặc kệ sinh cái gì ngươi đều đừng rời khỏi tình nhi bên người, những cái đó phiền toái sẽ có người giải quyết là vô diễm biết không ngừng vô diễm liền mạc ngữ cũng cùng nhau theo lại đây tiểu thư hiện tại là phụ nữ có mang nhưng nhẹ đãi không được tình nhi cũng lười đến ngăn lại trước kia không cảm thấy như thế nào chính là từ biết có thai sau sở hữu phản ứng đều cùng nhau tới phiếm lực không có muốn ăn thích ngủ thường xuyên phạm ghê tởm lại một lần nhìn xuống ghê tởm cảm giác sau tình nhi càng cảm thấy ủy khuất như vậy thời điểm Liên dịch cư nhiên đều không ở bên người, không cần hắn, sau này đều không cần hắn. Tiểu thư, uống miếng nước xúc xúc miệng. Tình nhi lắc lắc đầu, tiếp tục đem mặt trôn đến thật dày thảm, lại không nhổ ra, xúc cái gì khẩu. Nhìn như vậy tiểu thư, vô diễm cùng mạc ngữ đau lòng, lại cũng cái gì đều làm không được, đây là. Sở hữu thai phụ đều phải thừa nhận, dọc theo đường đi trạng hướng không ngừng, có chút người liền tính tâm lại tham cũng nhìn ra được tình thế tốt xấu lặng yên không một tiếng động tới lại lặng yên không một tiếng động rời đi nhưng là có một số người một lòng tưởng được đến cái kia trận pháp lớn mạnh chính mình tông môn thực lực biết rõ có minh không điện người ở cũng không tốt bãi làm hưu mục á hàn nhan bốn người lần này tiến đến nhiệm vụ chính là an toàn hộ tống tình nhi tiểu thư đến dung tông huống chi còn đã biết tình nhi tiểu thư hiện tại trong bụng có chủ tử cốt nhục Hà khởi tay tới là không chút lưu tình, càng không cho người tới gần kia chỉ đại bàng vàng nửa phần. Bách Lý Thần Hoa cùng Nguyệt gia trà đồng dạng đề cao cảnh giác, biết tình nhi nguyên bản liền động thai khí, nếu lại có dung chuyển. Đứa nhỏ này sợ là nguy hiểm, hai phu thế ở bên nhau vô số năm, vẫn luôn muốn cái hải tử, lại trước sau không có như Nguyệt, hiện giờ. Tiểu đồ đệ có thai, càng là cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ liên hệ minh không điện đời sau nơi nào sẽ không trăm phương nghìn kế che chở chỉ có minh không điện người ở dưới tình huống khả năng còn có thể có cái vạn nhất nhưng là bên trong tầng thứ 2 phòng hộ bọn họ lại là như thế nào đều phá không được huống chi còn sẽ đắc tội dung tông đại gia cũng đều không phải ngốc tử đến ngày hôm sau liền an tĩnh xuống dưới chính là tình nhi bắt đầu nôn ngén lăn lộn đến nàng thống khổ bất kham trạng huống thật sự làm người kham yêu bất đắc di dưới tình huống Đành phải trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, tới tơi lui lui khách điếm đỉnh tầng có cái không vì người ngoài biết bốn tầng, đây là chỉ có mặc lân đường mấy cái chủ tử mới có tư cách vào ở, Nguyệt Gia Trà lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Buông ra tay, Nguyệt Gia Trà trao mày, mạch tượng có chút mang hoạt, này nhưng làm sao bây giờ, thực không xong sao? Bách Lý Thần Hoa cân nhắc nếu không, phải đem tin tức này cấp đại ca đưa đi, bọn họ liên hệ đến không nhiều lắm nhưng là vẫn là có thể liên hệ thượng. Thực tao, tình nhi rốt cuộc không phải chúng ta nơi này người, chỉ là phàm thai thân thể, mà nàng hoài lại là chính tông linh thai, đối cơ thể mẹ tiêu hao quá lớn, nhu cầu linh lực rất nhiều, này còn chỉ là bắt đầu, đến nhất cường thịnh thời điểm, ta thật lo lắng tình nhi sẽ cung ứng không thượng, may mắn nàng từ nhỏ liền tập chúng ta tâm pháp trình độ nhất. Định thượng cải thiện thể chất, bằng không, đứa nhỏ này là tuyệt đối giữ không nổi, Hoài thượng thời gian dài bao lâu? Xem này dấu hiệu hẳn là không đủ 2 năm, kế tiếp 8 năm, tình nhi sợ là phải chịu khổ. Tình nhi nghe vậy cười khổ, trên địa cầu là 10 tháng hoài thai, mà nơi này lại là 10 năm hoài thai, khó trách mãi cho đến gần nhất mới có chút dấu hiệu, ngẫm lại, nguyệt sự sát thật vài tháng không có tới, chỉ là nàng chính mình không lưu ý thôi, càng bởi vì nàng dùng chính là từ trên địa cầu mang đến băng vệ sinh, Vô diễm từ trước đến nay không nhọc lòng nàng phương diện này sự, cho nên cũng không có rác. Không cần lo lắng, tình nhi, trở về dung tông sư phụ liền cho ngươi hảo hảo điều trị. Không cần lo lắng linh lực gánh nặng không tới, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi truyền một lần công. Cảm ơn sư phụ. Nếu không phải đã bài cái như thế tốt sư phụ, đứa nhỏ này, sợ là thật sự rất khó giữ được. Nếu gọi ta thanh sư phụ, còn muốn nói với ta cái gì ta? ta cũng không hài tử như thế nhiều năm cũng phải ngươi một cái nữ đệ tử không thương ngươi đau ai được rồi hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục tinh thần chúng ta liền ra lại có một ngày là có thể tới rồi ân tình nhi ứng chợt nhớ tới nhận một lão sư còn không có cùng sư phụ giao đái chạy nhanh đem bá nhiên sự nói một lần bách lý thần hoa vợ chồng hai mặt nhìn nhau ngươi là nói ngươi bài bá nhiên tiền bối vi sư Tình Nhi cho rằng bọn họ trách cứ. Chạy nhanh lắc đầu. Không phải, chính là lão sư. Ta nói ta có sư môn, chỉ có thể nhận hắn làm lão sư. Hắn đồng ý. Nguyệt gia trà dở khóc dở cười, nhẹ gõ nàng đầu một chút. Ngươi đứa nhỏ này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi biết có bao nhiêu tưởng bái nhập ba lão môn hạ mà bị cự sao. Ngươi khen ngược, còn dám để điều kiện. Liền tính là ly ta này sư môn bái đến hắn môn hạ cũng là không mệt. Biết sư phụ không có trách cứ ý tứ, tình nhi cũng liền yên lòng, ta biết lão sư rất lợi hại, chính là dung tông tâm pháp là ta từ nhỏ liền luyện, đã cứu ta không ngừng một lần, bái sư cũng là ở lão sư phía trước, thật muốn là phản gia sư môn đầu nhập đến lão sư môn hạ, chỉ sợ cái thứ nhất khinh thường ta đó là lão sư, hắn căn bản không để bụng bái không bái sư, chỉ là cảm thấy ta thích hợp cùng hắn học luyện đan, ta cũng nguyện ý cùng hắn học. Vì thế cứ như vậy, này thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, không có như vậy đại tâm, ngược lại là được đến. Càng nhiều, Nguyệt Gia trà khó được lộ ra gương mặt tươi cười, nhắc nhở nói, mau cho ngươi lão sư truyền cái tin tức, chính miệng nói cho hắn ngươi có thai, hắn sẽ thật cao hứng. Hảo, tình nhi lấy ra pháp khí chuẩn bị cùng lão sư nói chuyện, thứ này nàng còn lần đầu tiên sử dụng đâu, hư nha đầu, đến dung tông sao. Như thế nào ta nghe nói ngươi lại chọc phiền toái? Một chuyển được, kia đầu quen thuộc thanh âm không đánh một chút chiết khấu truyền tới, tình nhi chạy nhanh. Đem thần thức tham nhập pháp khí chung, cùng lão sư nói chuyện. Có người lòng tham thôi, lão sư, ta là tưởng nói cho ngài cái tin tức tốt. Tin tức tốt, bách lý tiểu tử xuất quan. Không phải, lão sư ta có thai. Đối chính mình có thai vẫn luôn không có gì chân thật cảm. Chính là giờ khắc này, nàng lại thiết thực có đem làm mẹ người vui sướng. Cái gì? Thật sự, như thế nào ở ta nơi này thời điểm một chút cũng chưa nhìn ra tới, thân thể như thế nào? Có hay không cái gì dị? Thường, ngươi đến dung tông đi, ta lập tức liền tới đây, cho ngươi nhiều mang tốt hơn dược liệu, hiện tại an thai quan trọng nhất, ai nha, thì thô hô tiểu hài tử, nhất định thực đáng yêu tình nhi cơ hồ có thể tưởng tượng ra lão sư hiện tại bộ dáng nhất định là cao hứng hoa tay múa chân đạo không có một tia cao nhân phong phạm. Liên tiếp hỏi câu biểu đạt hắn quan tâm cùng khẩn trương, nhìn, bên người nàng người giống như đều so nàng muốn hưng phấn, đối nàng tới nói, hoặc là... Đối trên địa cầu nữ nhân tới nói, 10 tháng hoài thai cũng không phải nhiều không thể tưởng tượng sự, chính là vị diện này người đại khái là bởi vì quá mức cường đại, sinh dục ngược lại thành nhất gian nan... Trên đường gặp được chút phiền toái, sư phụ tới đón ta, lão sư không cần lo lắng, dung tông lộ tuyến ta cùng ngài nói qua, ta sẽ phái người chờ ở nơi đó tiếp ngài. Hảo hảo hảo, ngươi hảo hảo, an tâm dưỡng thai, cái gì đều không cần lo cho, trời sập cũng có chúng ta. Đỉnh đâu, ta thực mau liền tới đây. Hảo. Chặt đứt liên hệ, lui thần thức, đón nhận sư phụ ôn hòa ánh mắt, Tình Nhi cười nói, lão sư thật cao hứng. Nói lập tức liền phải lại đây Dung Tông Dung Tông tọa lạc với dãy núi Chi Gian Liếc mắt một cái nhìn lại mây mù lượn lờ Không hiểu nội tình người căn bản liền môn đều sờ không được Tình nhi, nhớ kỹ bộ pháp Không thể đi nhầm một bước Tiểu yêu nhóm cũng nhớ kỹ Sau này ra tiến nhiều nhất hẳn là sẽ là các ngươi Bất quá Không đến chúng ta đồng ý Không được mang những người khác tiến tông môn tới Nhớ kỹ sao Tiểu yêu nhóm chạy nhanh ứng Là, Nguyệt gia trà gật đầu, ánh mắt dừng ở đi theo cách đó không xa một đám người trên người, ta nói rồi, Dung Tông không chào đón minh không điện người, thỉnh hồi, dùng quá liền ném A, bốn người bất đắc dĩ, thi lễ rời đi, lại nhiều không muốn, cũng không dám ở chỗ này dương oai, chủ tử, ngài lại không xuất quan không ngừng liền lão bà không có, hải tử, đều phải không ngươi phân, tới rồi, mây mù tan đi. Trước mắt một mảnh trong sáng, tường đỏ ngói xanh núi rừng gian ẩn hiện, hoa nhi thịnh phóng, các loại loài chim bay ở trong rừng bay tơi bay lui, một mảnh sinh cơ bừng bừng, lấy tình nhi trung cấp đan sư ánh mắt tới xem, dược thảo nơi trốn đều là sư phụ, sư mẫu. Thủ Sơn đại trận một khi xúc động, phụ trách khán hộ trận pháp đại đệ tử Phong Nguyệt liền biết sư phó đã trở lại, chạy nhanh mang theo mặt khác mấy cái không. Có bế quan sư để đón ra tới. Miễn lễ, đây là các ngươi tiểu sư muội tịch tình nhi, đều chào hỏi một cái, xem sư mẫu thái độ liền biết này tiểu sư muội chỉ sợ được nàng sùng, cũng là, bọn họ tám sư huynh để thêm lên chỉ sợ cũng không có chín sư muội một người chi kỷ. Tiểu sư muội ta là ngươi đại sư huynh phong nguyệt, tình nhi hơi hơi khom người, đại sư huynh, tính tình như thế nào còn nhìn không ra tới, bất quá có thể vào sư mẫu mắt tương tất sẽ không quá kém, phong. Nguyệt cười nói, sau này có cái gì sự tùy thời tới tìm ta, này tông môn việc vặt hiện tại từ ta xử lý, là, muốn làm phiền đại sư huynh. Tới, ta cho ngươi giới thiệu, đây là ngươi nhị sư huynh Nạp Lan, tứ sư huynh Diệp Tử Minh, ngũ sư huynh Tinh Vũ, ba sư huynh Gia Phong, mặt khác ba cái bế quan, chờ bọn họ xuất quan liền có thể nhìn thấy. Tình nhi nhất nhất thấy lễ, dung tông thu đệ tử cùng tâm tính có rất lớn quan hệ mấy người đều không phải con nhím đôi cái này tiểu sư muội tất nhiên là hiền lành dị thường mỗi ngày đối với cùng chính mình giống nhau nam nhân nào có đối với cái xinh đẹp sư muội tơi cảnh đẹp ý vui không phải hảo tình nhi thân mình không khỏe đi trước ta trong phòng nghỉ ngơi một hồi phong nguyệt ngươi mang theo mấy cái sư huynh đề ở ta nhà ở bên cạnh tân kiến một cái sân ra tới độ muốn nhanh lên đánh giá tình hình bên dưới nhi bộ dáng. Hai ngày này bị nôn ngén lăn lộn đến độ gầy, là đỡ tình nhi ở giường. Nệm thượng nằm xuống, nhìn một chúng tiểu yêu, Nguyệt Gia Trà nói, nơi này đều thuộc về Dung Tông, các ngươi có thể dựa theo chính mình thói quen đi kiến chính mình yêu thích chỗ ở, chỉ cần không phá hỏng rồi vốn có mỹ quan là được. Xem một cái tình nhi, Nguyệt Gia Trà tiếp tục nói, không phải thế nào cũng phải cùng tình nhi ở cùng một chỗ không thể, tình nhi ý tứ các ngươi hẳn là minh bạch. Nàng hy vọng các ngươi cùng yêu tộc nhiều thân cận, đơn độc tu hành phải đi rất nhiều đường vòng, yêu tộc người đối chính mình cùng tộc từ trước đến nay không tàng tư, có bọn họ giúp đỡ, các ngươi tiến bộ muốn mau rất nhiều, không cần lãng phí tình nhi này phiên tâm ý, suốt trận biện pháp đã giao cho các ngươi, các ngươi chính mình đi an bài, những việc này không cần lại làm tình nhi thế các ngươi nhọc lòng, là, hai ngày này tiểu thư vất và bọn họ xem ở trong mắt. Chỉ hận không được đi thay thế tiểu thư bị, nơi nào còn nguyện ý nàng lại vì bọn họ nhọc lòng, tình nhi xoay người dựng lên, liên tục nôn khan, chính là trừ bỏ toan thủy, nàng đã cái gì đều phun không ra, lau rớt khóe mắt bởi vì khó chịu phiếm ra nước mắt, loại này khổ muốn chịu thời gian yêu cầu lấy năm kế, chỉ là ngẫm lại nàng liền cảm thấy chịu không nổi, cái gì thời điểm là cái đầu A. Dứt khoát đánh hôn mê nàng làm nàng một ngủ tám năm có thể hay không, tới, xúc xúc miệng. Nguyệt gia trả đỡ nàng dựa vào trên người mình, bưng thủy uy đến miệng nàng biên, mấy. Ngày nay vẫn luôn là kinh nghiệm bản thân thân vì chiếu cố tình nhi, vắng vẻ trượng phu cũng đành phải vậy. Bách Lý thần hoa rốt cuộc họ Bách Lý, biết Bách Lý ra sắp có sau, nơi nào còn sẽ oán giận thê tử vắng vẻ hắn, bị sai phái đến bao quanh cũng mừng dơ thực. Trước tiên ở nơi này ngủ một hồi Ngủ rồi sẽ thoải mái điểm Tình nhi không có cự tuyệt Hai ngày này nàng ngủ đến càng nhiều lên Thân thể mỏi mệt lấy phương thức này Ở tự mình nghỉ ngơi chỉnh đốn Cho nàng đè đè Chăn, những người khác đều lặng yên Không một tiếng động rời đi Chỉ để lại vô diễm cùng mạc ngữ Ở một bên thủ Hiện tại một người đều có điểm hầu hà không được Dựa vào lão công trên vai Nguyệt gia trả vô ý thức thưởng thức hắn ngón tay Mặt mày toàn là lo lắng Tình nhi tình huống thật không tốt Hiện tại mới năm thứ hai liền như thế khó chịu Ta thật lo lắng đứa nhỏ này sẽ giữ không nổi Người kia cháu trai cũng không ở Nàng trong lòng thượng không có dựa vào Chỉ sợ Trong lòng càng luống cuống Bách lý thần hoa trở tay cầm thê tử tay Ôn nhu chấn an Có chúng ta che chở sẽ không có việc gì Bà lão không phải nói sẽ mau chóng chạy tơi sao Vậy càng nhiều tầng bảo đảm Bất quá Ta hiện tại nhưng thật ra có chút lo lắng ta tẩu từ bên kia, liên dịch sẽ không dễ dàng bỏ qua, chính hắn cũng chưa nhẹ đãi quá người bị người khác nhẹ đãi, tình nhi lại có thai, hắn vừa xuất quan, chỉ sợ sẽ nháo thật lớn một hồi. Hừ, kia cũng là người kia tẩu, tử xứng đáng, như thế nào làm người mẫu thân, thừa dịp nhi tử không ở, đem nhi tử người yêu đuổi đi như vậy sự là cái trưởng bối nên làm sao? Nàng cho rằng nàng kia điểm tâm tư người khác không biết, nếu không phải nàng làm việc không bận tâm người bên cạnh, một lòng một già chỉ nghĩ nàng kia sư muốn, đại ca ngươi lại sao lại rời đi nàng như thế nhiều năm. Bách lý thần hoa thở dài, vẫn là hy vọng không cần khiến cho đại động tính mới hảo, lại như thế nào không hảo kia cũng là liên dịch mẫu thân, đã làm đại gia trên mặt rất khó coi, ngươi vẫn là cho ngươi đại ca lưu cái tin tức. Rốt cuộc tình nhi trong bụng chính là bách lý ra hải tử. Ta cũng như thế tưởng, đại ca sẽ thật cao hứng. Nguyệt gia trả rũ xuống mắt, nàng mới mặc kệ hắn có thể hay không cao hứng. Nàng chính là tưởng cấp tình nhi tìm cái chống lưng. Tình nhi trong bụng hải tử chính là lớn nhất dựa vào. Không biết nàng cái kia đại ba nếu là đã biết chính mình tôn tử bởi vì cái kia buồn. cười nguyên nhân lưu lạc ở bên ngoài, sẽ như thế nào cùng nữ nhân kia tính toán sổ sách? Nàng chính là chờ đâu nàng bối phận ít đi một chút, không hảo ra mặt, luôn có có thể ra mặt. Bất quá một cái buổi chiều, phòng ở liền chuẩn bị tốt, tiểu yêu nhóm đem bên trong bố trí đến thoải mái vô cùng, tình nhi mới dọn qua đi. Nhìn mang sang tới ngọc bồn, nguyệt già trà nhíu mày, lại phun ra. Là, mới vừa ăn chút gì, toàn phun ra. Vô diễm gấp đến độ không được, mạc ngữ đã lại đi. Phòng bếp nghiên cứu. Như vậy không thể được, sẽ chịu đựng không nổi, Nguyệt già trà tuy rằng đau lòng, lại vẫn là bưng lên trên bàn cháo múc một muỗng đưa tới tình nhi bên miệng, liền tính là sẽ phun rớt cũng muốn ăn một ít đi xuống, cơ thể mẹ mất dinh dưỡng không thể được. Tình nhi nuốt vào kia một muỗng cháo, áp lực hướng này lên tới ghê tởm cảm tiếp tục ăn, hải tử nàng muốn giữ được, cường chống được một chén cháo thấy đáy, tình nhi rốt cuộc nhìn không được, phủ đến, mép giường Nôn, Nguyệt già trà vỗ nhẹ nàng bối, mười trong miệng liền tính phun rớt chín khẩu, cũng thừa một ngụm lót nền, tổng hảo qua cái gì đều không ăn. Đến dung tông ngày thứ ba, bá nhiên liền đến, hiên viên tự mình đi tiếp, nhìn mới mấy ngày không thấy, lại gầy một vòng đồ nhi, bá nhiên trong lòng kia kêu một cái đau. Như thế nào phản ứng như thế đại, sớm biết rằng liền không cho ngươi rời đi thiên thương phong. Tình nhi mếu máu, ách thanh âm kêu, lão sư, Không, có việc gì không có việc gì, có ta đâu, ta cho ngươi mang theo không ít thứ tốt tới. Bá nhiên hiến vật quý dường như lấy ra giống nhau lại giống nhau hẳn di vãng bảo bối dường như một ngày không nhìn thượng vài lần liền không an tâm dược liệu, còn có mấy cái hộp ngọc trang cao giống như đồ vật, còn có vật còn sống tình nhi lại tưởng phun ra. Lão sư, đem xả thu đi, ta nhìn liền tưởng phun. Hảo hảo hảo, thu đi thu đi. Bá nhiên chạy nhanh đem xả thu, đồ đệ kia mặt bạch. Đến cùng tờ giấy dường như, nếu là thập toàn đại bổ đang hữu dụng, hắn hận không thể luyện nó cái mười lò tám lò. Tới, ăn chút cái này, ra tới phía trước ta tra xét chút tư liệu, thứ này đối với ngươi hữu dụng. Tình nhi nhìn kia cao giống như đồ vật, lão sư, đây là cái gì làm? Ngươi quản nó cái gì làm, dù sao sẽ không hại ngươi, mau ăn mau ăn, thực dinh dưỡng bá nhiên tuyệt đối sẽ không nói cho nàng đây là vài loại sâu ngao ra tới, nói nàng còn không có ăn chỉ sợ cũng. Trước phun ra, tình nhi tưởng tượng cũng là, dù sao chính mình yêu cầu dinh dưỡng, quản hắn cái gì làm, lão sư tổng sẽ không hại nàng. Tiếp nhận vô diễm truyền đạt cái muỗng đào một chút bỏ vào trong miệng, không có gì hương vị, hoạt hoạt, đào có điểm giống ăn thạch trái cây. Bất chi bất giác ăn xong một hộp, tuy rằng nôn khan hai lần, Nhưng là không nhổ ra, đây là lớn nhất thắng lợi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tiến vào hồi lâu vẫn luôn không nói chuyện bách lý thần. Hoa vợ chồng nhìn nhau, quả nhiên vẫn là bá lão có biện pháp. Gặp qua bá lão, nhưng đừng thấy như thế đại lễ, bá nhiên tránh đi, đây là dung tông địa bàn thượng, ta chỉ là tới xem chính mình tiểu đồ đệ, đại khái còn sẽ muốn ở chỗ này quấy dày một đoạn thời gian, nàng bộ dáng này ta thật sự không yên tâm chính mình người cô đơn một cái tổng cộng cũng chỉ thu ba cái đồ đệ phía trước hai cái chơi đến vui vẻ vô cùng trông cậy vào bọn họ sinh cái hài tử ra tới hiếu kính hắn lão nhân gia còn không bằng trông cậy vào hắn lão nhân gia một ngày kia tìm cái bạn lữ hy vọng khả năng còn đại điểm tiểu đồ đệ nhập môn vãn nhưng chính là tiền đồ như thế mau liền hoài thượng hài tử tuổi còn trẻ hắn không màng điểm đem đứa nhỏ này cấp lộng không có Hắn nhưng luyện không ra hối hận dược, bách lý thần hoa cùng nguyệt gia trà không có kiên trì, sai khiến đồ đề ở bên cạnh mặt khác kiến một tòa chỗ ở, phương tiện hắn luyện dược, chiếu cố tình nhi cũng. Phương tiện, ta liền không cự tuyệt, thứ này nếu tình nhi nuốt trôi đi, ta liền mỗi ngày cho nàng luyện, dược liệu ta chính mình đi ra ngoài tìm, cũng không phải thực hy hữu đồ vật, ta tiến vào thời điểm nhìn hạ, này chung quanh có không ít dược thảo có chút có thể dùng được với ta liền không khách khí. Đương nhiên, bà lão thỉnh tùy ý, nhưng cái đó ở chúng ta trong mắt không đáng một đồng, chúng ta nhà kho cũng có không ít hảo dược liệu, bà lão tùy thời đi xem, dùng được. Với không cần khách khí, chỉ cần có thể giữ được đứa nhỏ này, mấy thứ này không tính cái gì. Ta sẽ không khách khí, lời nói còn chưa nói xong, kia đầu tình nhi lại phun ra cái trời đất u ám. Chính là vừa rồi ăn vào đi đồ vật cũng không có nhổ ra nhiều ít, dù sao cũng là không có tra đồ vật. Tình nhi cơ hồ có thể dự kiến nàng kế tiếp nhật tử, ăn phun, phun ra ăn, tuần hoàn lăn lộn. Được rồi, không sai biệt lắm lạp, ngày mai liên dịch liền ra tới, nên giao đãi đều giao đãi. Đến không sai biệt lắm, kế tiếp một năm, tình nhi thật cho rằng chính mình đang ở địa ngục, hiện tại đừng nói ăn cái gì. Chỉ cần nghe thấy được mùi vị liền tưởng phun, chỉ có mạc ngữ yêm chế một ít ngon miệng đồ vật có thể cho nàng ăn nhiều tiếp theo điểm, chính là kia đồ vật không dinh dưỡng, ăn lại nhiều cũng vô dụng, nhai ê e ẩm quả mơ áp chế ghê tởm cảm, tình nhi che lại mắt. Hảo muốn khóc, như vậy lăn lộn rốt cuộc muốn tới cái gì thời điểm mới là cái đầu, tưởng mụ mụ, tưởng về nhà, nhưng nàng càng muốn chính là nàng người yêu, trong bụng hài tử phụ thân, ở chính mình khó chịu nhất thời điểm hắn cư nhiên không ở bên người, trong lòng có thể nào không có một chút oán hận, lại không ra liền không cần ngươi, không cần ngươi, Phảng phất là nghe được nàng tiếng lòng, minh không điện chung, bách lý liên dịch mở bừng mắt, dò xét hạ thân thể của mình, không tồi, toàn bộ khôi phục, còn có không nhỏ tiến bộ, đứng dậy hoạt động tay chân, không biết, bế quan thời gian dài bao lâu, ấn kinh nghiệm, hẳn là không phải rất dài, hắn lại đã quên, hắn nói không phải rất dài là tương đối với bọn họ động một chút bế quan thượng trăm năm người tới nói mà đối tình nhi mà nói gần ba năm không thấy đã cũng đủ người ly hôn kết hôn rất nhiều lần ở trên tường ấn một chút môn không tiếng động hoạt khai nhớ tới hồi lâu không thấy ái nhân bách lý liên dịch thuấn di đến thản nhiên cư đầy ngập sắp gặp nhau vui sướng đang xem đến quanh quẽ thản nhiên cư khi cương ở nơi đó thản nhiên cư bất luận cái gì thời điểm đều là thanh thản Không ấm ý nhưng là náo nhiệt. Như vậy quảnh quẻ giống như là nơi này đã hoang phế hồi lâu. Đây là chuyện như thế nào? Thần thức buông ra. Toàn bộ thản nhiên cư tình huống nạp vào đáy mắt. Không có. Một người đều không có. Liền sau biên tình nhi vẫn luôn bảo bối cây trà đều không thấy. Hắn rốt cuộc là bế quan bao lâu thời gian. Thản nhiên cư sinh cái gì? Ở hắn thần thức buông ra. Kia một khắc. Toàn bộ minh không điện người đều dừng động tác. Bọn họ biết. Bọn họ chủ tử đã trở lại, bốn người ở không trung tương ngộ, trong mắt đều là tràn đầy cười khổ. Bọn họ nên như thế nào nói mới có thể làm chủ tử không đồng nhất giận dưới hủy diệt minh không điện. Ở chủ tử trong mắt, này minh không điện đại khái không có tình nhi tiểu thư một nửa quan trọng. Đem tình nhi tiểu thư đuổi ra minh không điện, như vậy, từ đây sau này liền không có minh không điện, mục phi. Thường lo lắng chủ tử sẽ như thế làm, mà lấy hắn đối chủ tử hiểu biết chủ tử tuyệt đối làm được ra tới như vậy sự chủ tử bốn người thẳng tắp quỳ xuống trốn không thoát vậy thừa nhận bọn họ đã huyền tâm hồi lâu bách lý liên dịch sắc mặt hát trầm như nước lánh đến phảng phất có thể quát tiếp theo tầm băng xương xuống dưới nói chuyện như thế nào mục yết hầu khô khốc lặng lẽ nuốt nước miếng một cái nói khởi bẩm chủ tử ở ngài bế quan nửa năm sau phu nhân đã trở lại mang theo nguyệt tuyết cô nương cùng nhau tình nhi tiểu thư đi gặp nàng một chuyến sau liền thu thập đồ vật rời đi lúc ấy sinh cái gì chúng ta không hiểu được, chỉ là lặng lẽ nhìn mặt vô biểu tình chủ tử liếc mắt một cái, mục tiếp tục nói chỉ là sau lại từ phu nhân sư môn bên kia truyền ra tin tức nói tình nhi tiểu thư không được phu nhân niềm vui, bị phu nhân đuổi ra minh không điện tình nhi đi nơi nào bách lý liên dịch bối tại thân hậu tay cầm thành quyền Đem tình nhi đuổi ra minh không điện Này đối tình nhi tới nói đại khái So giáp mặt đánh nàng một bà tai Còn làm nàng nan kham, Hắn phí như vậy nhiều tâm tư mới làm nàng lưu lại Lại bị người nhẹ nhàng một câu đuổi đi Hắn đều luyến tiếc thương Một phân một hào người Lại bị một cái không quan hệ như vậy hèn hạ Nàng bằng cái gì Lại là vì nàng sư môn sao Phụ thân ném xuống nàng rời đi như thế nhiều năm Nàng vẫn là chỉ nhận nàng sư môn sao Thực hảo Thực hảo a đây khiến cho ngươi không có sư môn ta muốn nhìn không có sư môn ngươi, còn có thể làm chút cái gì, còn cả ngày vì ai đi bận việc vô hình uy áp càng ngày càng nặng, đừng nói khoảng cách Bách Lý Liên Dịch gần nhất bốn người, toàn bộ Minh Không Điện người đều quỳ xuống, dùng hết toàn lực đối kháng. Bách Lý Hi than nhẹ một hơi, hắn liền biết sẽ là như thế này, này vẫn là ở chỉ biết kia nha đầu bị đuổi ra điện dưới tình huống, nếu là biết nàng tình huống hiện tại hắn cũng không Dám tưởng đi xuống, hiện tại chỉ sợ cũng là tiền nhiệm điện chủ trở về cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, mục mồ hôi trên chán đại viên đại viên đi xuống tích, trên người quần áo cũng ướt đẫm, nhìn chặt vật bất kham, cắn chặt răng, tận lực nói ra hoàn chỉnh nói, tình nhi tiểu thư ở thiên thương phong ngây người một năm, rồi mới đi dung tông, thiên thương phong, nhờ tới hắn bị thương khi tình nhi uy hắn ăn xong đan dược, bách lý liên dịch ẩn ẩn minh bạch cái gì, bá. Nhiên gặp qua tình nhi Là bá nhiên tiền bối thu tình nhi Tiểu thư nhập môn hạ Bách lý liên dịch trầm ngâm một chút Đó chính là nói hiện tại tình nhi Đi ta tiểu thúc kia Rời đi minh không điện đối tình nhi Tới nói đại khái chính là Không có căn lục bình giống nhau Lúc ấy tình nhi sẽ có bao nhiêu khổ sở Hắn tưởng cũng không dám tưởng Nàng kia tính tình cũng sẽ không dễ dàng Đi ỉ lại một người Mà ở cái này xa là địa phương Tình nhi lúc ấy có thể đi Lại là chỉ có Không tính là quen thuộc sư môn Chỉ cần tưởng tượng đến này đó Bách Lý Liên Dịch liền cảm thấy Trong lòng độ đến cùng tàu hòa nhập ma Giống nhau, khó chịu đến hắn tưởng tiết Tưởng hủy diệt hết thảy tới tiết Ở tình nhi đối mặt này đó Thời điểm, hắn lại hoàn toàn không biết Không có thể ở bên người nàng bồi Không thể cho nàng che chở Không thể đem cái kia thiện làm chủ trương Đem chính mình đương chủ nhân Nữ nhân ném ra minh không điện Uy áp lại trọng chút mục dẫn. Theo một hơi, dùng một lần đem nói cho hết lời, là Tình Nhi tiểu thư đi Dung Tông, chủ tử, Tình Nhi tiểu thư có thai, hơn nữa bởi vì ở đi Dung Tông trên đường bị người nhận ra tới, cùng người đại chiến một hồi mà động thai khí, Dung Tông tông chủ cùng phu nhân tự mình ra tới tiếp tiểu thư trở về, theo chúng ta biết, Bá Nhiên Tiền Bối trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở tại Dung Tông, Tình Nhi tiểu thư tình huống giống như không tốt lắm. Có thai, tình nhi có thai bách lý liên dịch còn không kịp cao hứng kế tiếp nghe được nói lại làm hắn ngạnh xinh xinh tiếp nhận tới rồi từ cực lạc đến cực đau tư vị động thai khí ngươi cư nhiên nói cho ta tình nhi động thai khí lúc ấy các ngươi ở nơi nào các ngươi ở làm cái gì các ngươi cư nhiên làm tình nhi đơn độc đi dung tông các ngươi linh lực điên cuồng vận chuyển tràn đầy mà ra bất luật cái gì dính vào đồ vật đều vô hình biến mất Mục trước hết chịu đựng không nổi Liên tiếp phun ra Mấy khẩu huyết Bị bách lý liên dịch quăng ngã ra thật xa Mặt khác ba người cũng không có tránh thoát Đồng dạng vận mệnh Liếc nhau Đối với chính mình cư nhiên còn sống vô cùng may mắn Bách lý hy rút về chính mình linh lực Vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cản một chút Kia bốn người sợ là muốn thảm hại hơn một ít Bách lý hy Đừng tưởng rằng ta không dám động ngươi Bách lý liên dịch lãnh mắng Bất quá cũng không có tính toán tiếp tục ở nhà uy, hắn muốn đi tình nhi bên. Người, tưởng hảo hảo ôm nàng, tưởng đem nàng trong khoảng thời gian này chịu tội đều chuyển rời đến chính mình trên người tới. Hắn tình nhi vốn không nên thừa nhận này đó, chính là ở kia phía trước, có cái địa phương muốn đi trước giải quyết. Điện chủ, thỉnh xem ở phu nhân là mẫu thân ngươi phân thượng, thủ hạ lưu tình. Mẫu thân, ta đến tột cùng là có cái nhiều vĩ đại mẫu thân. Vô hạn chế gián chính mình sư môn, hận không thể đem toàn bộ minh không điện đồ vật đều dọn đến. Nàng ảnh vô tông đi, cả ngày liền vì ảnh vô tông bày mưu tính kế, vẫn là ở lợi dụng minh không điện dưới tình huống. Nàng đem minh không điện đương cái gì, lại đem ta đương cái gì, ai cho nàng quyền lợi đuổi đi tình nhi, ai cho nàng quyền lợi ở minh không điện vung tay múa chân, thật là chê cười, mẫu thân ai mẫu thân sẽ ở nhi tử bế quan thời điểm đem nhi tử người trong lòng đuổi đi. Như vậy mẫu thân, không cần cũng thế. uy áp tan đi, mọi người từ trên mặt đất bò dậy, các, các đều là một thân chật vật. Điện chủ nói báo trước cái gì bọn họ rõ ràng, minh không điện nữ chủ nhân, đã sẽ không lại có sửa đổi. Mà ảnh vô tông, sau này cũng không ở minh không điện đồng minh danh sách thượng. Lưu Vân cùng Lưu Huỳnh, Bích Ba, Liên Hàng tìm được từng người chủ tử, Cẩn thận uy bọn họ ăn xong đan dược, vì bọn họ hộ pháp, như thế trọng thương, căn bản di động không được, cũng may vẫn là ở minh không điện. Ảnh vô tông ly minh không điện không phải rất gần. Bách Lý liên dịch ngại ra ra độ chậm, trực tiếp triển khai thân pháp bay qua đi. Tới ảnh vô tông khi, đã dùng đi cả đêm thời gian. Sáng sớm, sương mù còn không có tan đi, ảnh vô tông người ở ánh sáng mặt trời chung đã bắt đầu sớm khóa. Bách Lý liên dịch đỉnh trệ ở giữa không trung, nhìn cái này kinh doanh đến tươi mát lịch sự tao nhã địa phương, thật là hào phóng đâu, nếu là nhớ không lầm nói, nữ nhân kia xử kia bộ kiếm pháp hình như là minh không điện tàng thư các tầng. Năm, liền như thế quang minh chính đại từ người khác dùng ra tới, khó trách đột nhiên từ mỗi một ngày khởi, Bách Lý hy cảnh cao Bách Lý phu nhân không được lại tiến tàng thư các, lúc ấy hắn không biết nguyên nhân, hiện tại sao? Bách Lý hy nhìn dáng vẻ vẫn là tưởng cho nàng bảo toàn mặt mũi. Lạnh lùng cười, hắn hôm nay nhưng không tính toán cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Ai thiếu tình nhi, hắn nhất định sẽ đòi lại tới. Năm lần, gấp mười lần, gấp trăm lần đòi lại tới. Thu liễm, Khởi ẩn thân pháp quyết, Bách Lý liên dịch không hề dự triệu xuất hiện ở sân luyện công. Đôi cái kia sử kiếm nữ nhân nói, ta muốn gặp Bách Lý phu nhân. Nữ nhân thu hồi kiếm. Biểu tình chung có vội vàng kích động. Ngươi là liên dịch ca ca sao? Ta là Tuyết Nhi A, ngươi không nhận biết ta sao? Không quen biết, kêu bách Lý Phu Nhân ra tới thấy ta. Nguyệt Tuyết bất mãn đô miệng. Ta là Nguyệt Tuyết A, trước kia cùng sư cô cùng đi minh không điện gặp qua ngươi. Sư cô còn nói, sau này ta chính là ngươi tân nương. Bất quá, lời này nàng không mặt mũi nói ra, Nguyệt Tuyết đỏ mặt. Muốn nói lại thôi nhìn phía Bách Lý Liên Dịch, càng ngày càng đẹp đâu, chỉ cần tưởng tượng đến này nam nhân sau này là của nàng, nàng liền đắc ý. Khoảng thời gian trước nghe được phụ thân cùng sư cô nói chuyện này nên làm, hì hì, thật tốt. Xem nhiều như vậy ánh mắt, Bách Lý Liên Dịch xem đều lười đến xem nữ nhân này liếc mắt một cái, cũng không phải thế nào cũng phải. Thông truyền mới có thể không phải, Bách Lý Phu Nhân. Bách Lý liên dịch cầu kiến. Thanh âm rất xa tặng đi ra ngoài. Chỉ sợ mười dặm bát phương đều nghe được. Không có xưng hô mẫu thân. Cũng không có tự xưng Nhi Tử. Mà là Bách Lý phu nhân cùng Bách Lý liên dịch. Bách Lý phu nhân tâm thần chấn động. Đảo cũng không có tưởng rất nhiều. Đối với Nhi Tử đã đến có vài phần cao hứng. Đang định trở về cùng hắn nói nói cùng Tuyết Nhi hôn sự đâu. Tới vừa lúc. Đến nỗi xưng hô. Từ Nhi Tử. Hiểu chuyện tới nay. Liền rất thiếu nghe được hắn kêu chính mình mẫu thân, nàng cũng thói quen, dù sao thấy được không nhiều lắm, cũng liền không sao cả. Thay đổi thân quần áo theo thanh âm đi vào sân luyện công, nhìn chính mình tuấn tú đĩnh bạt nhi tử, đáy lòng dâng lên vô cùng kiêu ngạo, toàn bộ giao diện, nhà ai hải tử có nhà nàng như thế ưu tú, liền bên ngoài đều xa xa cao nhân một đầu. Các ngươi đoán, liên dịch sẽ như thế nào làm đâu? Liên dịch, như thế nào hôm nay đột? nhiên lại đây, đang muốn trở về một chuyến cùng ngươi nói một chút cùng Tuyết Nhi hôn sự, tới, đây là Tuyết Nhi, như thế nào, xinh đẹp đi. Bách Lý Liên Dịch đột nhiên liền cười, đây là hắn mẫu thân A, khi còn nhỏ đem hắn ném ở minh không điện cho người khác chiếu cố, thường xuyên mấy tháng khó được thấy thượng một mặt, lại như vậy đương nhiên thế hắn làm chủ, đuổi đi người của hắn, còn tưởng tự tiện làm chủ định ra hắn thê tử người được chọn, ta như thế nào chưa bao giờ. Biết ta cùng nàng có hôn ước. Bách Lý Phu Nhân cấp Nguyệt Tuyết sửa sang lại bởi vì luyện kiếm mà rối loạn vài sợi đầu. Biên không để bụng trả lời, là còn không có định. Hiện tại định ra cũng không một A. Tuyết Nhi, chào hỏi một cái. Nguyệt Tuyết đỏ mặt, hành lễ nói. Tuyết Nhi gặp qua liên dịch ca ca. Bách Lý liên dịch không để ý tới. Chỉ là nhìn sinh chính mình lại đã quên muốn dưỡng chính mình nữ nhân. Ta đã có người yêu. Sau này thê tử của ta cũng chỉ sẽ là nàng bách lý phu nhân còn không có tới kịp nói chuyện nguyệt tuyết liền không làm đứng thẳng thân thể kiêu ngạo nói là cái kia kêu tịch tình nhi sao nàng có cái gì ghê gớm sư cô bất quá nói một câu nàng không nên ở không danh không phân dưới tình huống liền ở tại minh không điện muốn nàng tự trọng nàng liền đối sư cô thực không khách khí nói chuyện chính mình thu thập đồ vật rời đi này không phải quá không lễ phép sao bách lý phu nhân ám đạo một tiếng không xong này Tuyết Nhi thật là lanh mồm lanh miệng, nhìn về phía sắc mặt càng hiện lãnh tước Nhi tử, Bách Lý Phu Nhân chỉ có thể thế sư huynh cái này bảo bối nữ Nhi thu thập cục diện rồi rắm. liên dịch, Tuyết Nhi lanh mồm lanh miệng, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Như vậy, Bách Lý Phu Nhân, ngươi nói cho ta, nàng nói chính là thật vậy chăng, ngươi là như thế đối tình Nhi nói sao, nguyên lai, like, tình Nhi là nghe xong nói như vậy mới rời đi sao. Này đối kiêu ngạo tình Nhi tới nói được có Bao nhiêu nang kham, Bách Lý Phu Nhân đang muốn phủ nhận Bách Lý liên dịch một lóng tay Nguyệt Tuyết Nếu ngươi nói dối Hết thảy nhân quả đều sẽ tính ở nàng trên đầu Nguyệt Tuyết theo bản năng trốn tránh một chút Nhìn về phía sư cô Không biết chính mình nói sai rồi cái gì Bách Lý Phu Nhân thay đổi sắc mặt Đứa nhỏ này có thể nói là ở bên người nàng lớn lên Từ nhỏ liền dính nàng So với Nhi tử tới Nhưng thật ra cùng này sư điệt muốn càng thân cận chút đối với bọn họ. Tu hành người tới nói, nếu gieo như vậy nhân quả, kia hậu quả nhất định là trốn không thoát. Bị chính mình nhi tử hùng hổ doa người, nàng cũng tới tính tình. Ta xác thật là như vậy nói không sai, như thế nào, ta còn nói sai rồi sao? Nàng cùng ngươi trước kia những cái đó nữ nhân có cái gì khác biệt? Bất quá là lớn lên hảo chút thôi, nhà chúng ta tuyết nhi nào điểm so nàng kém. Bách lý liên dịch tức giận đến cười, đây là phải có cỡ nào đúng lý hợp tình mới có thể đem eo đỉnh. Đến như thế thẳng, tùy tay từ trong không gian rút ra một phen kiếm, muốn nói lực phá hoại, kiếm đương nhiên muốn hảo quá tay không. Tùy tay một lóng tay, kiếm khí nơi đi đến, sân luyện công đức gãy thành vô số khối, lại nhất kiếm, sân luyện công hoàn toàn sụp đổ. Liên dịch, ngươi làm cái gì, điên rồi ngươi. Bách Lý Phu Nhân phản ứng lại đây, liền phải đi đoạt nhi tử trong tay kiếm, Bách Lý liên dịch phảng phất ghét bỏ nàng dơ dường như, căn bản không cho nàng gần người. Ta muốn làm cái gì? Hỏi đến thật tốt, ta muốn hủy hoại ngươi dụng tâm giữ gìn như thế nhiều năm ảnh vô tông, ta muốn nhìn ảnh vô tông đến tột cùng có cái gì mị lực, làm ngươi có thể liền trượng Phu Nhi tử đều không cần, một lòng vì cái này tông môn nhọc lòng, đem người khác nữ nhi đương chính mình tới đâu. Mỗi một câu lạc, đó là nhất kiếm rơi xuống đi, phòng ốc, rừng trúc, các nơi ngày thường đại biểu cho uy nghiêm nơi hủy trong một sớm, chưa kịp tránh đi đệ tử cũng thương. Vong vô số, này đó, bách lý liên dịch căn bản không xem ở trong mắt, mắt phiếm hồng, thủ hà không chút lưu tình. Này đó đều không phải chủ yếu, nếu chỉ là như vậy, ta cũng không tính toán tìm ngươi hồi khí, nhiều nhất nhắm mắt làm ngơ là được, chính là... Ngươi có cái gì tư cách đã tới hỏi cuộc đời của ta, ngươi trừ bỏ sinh hạ ta, ngươi còn làm cái gì? Ngươi bằng cái gì đuổi đi tình nhi, bằng cái gì làm nàng khó chịu, bằng cái gì làm nàng lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ, ngươi? Bằng cái gì, ngươi đến tột cùng cậy vào cái gì? Mũi kiếm một lóng tay nguyệt tuyết, vì nàng sao? Muốn cho nàng cùng ngươi giống nhau nhập chủ minh không điện? lại đem toàn bộ minh không điện đồ vật dọn đến ảnh vô tung tới sao ngươi đến tột cùng là phải có nhiều không biết xấu hổ mới có thể làm được này trình độ như vậy không có nàng lại như thế nào ngươi lại đem ai nhét vào minh không điện tới không ở chung đến lại thiếu bách lý phu nhân cũng biết nhi tử là cái nói được ra làm được đến người trong nháy mắt liền minh bạch nhi tử ý tứ dùng nhanh nhất độ đem nguyệt tuyết xả đến sau lưng bảo vệ Chính là đã một, sư cô, bách lý phu nhân nơm nớp lo sợ quay đầu lại, nhìn miệng phun máu tươi tuyết nhi, tâm hồn rụng nước. Tuyết nhi, tuyết nhi ngươi như thế nào, không có việc gì, đừng sợ, sư cô sẽ không làm ngươi chết, sẽ không móc ra các loại đan dược hộp, mặc kệ hữu dụng vô dụng run rẩy xuống tay một cổ nao hướng nguyệt. Tuyết trong miệng tắc, vô dụng, cho dù có linh đan rượu dược cũng cứu không trở về nàng, hiện tại, ngươi tính toán như thế nào làm đâu. Vì ngươi âu yếm sư điệt báo thù, Giết ta sao? Gần như khiêu khích nói, Làm bách lý phu nhân mắt đều đỏ, Nhìn tuyết nhi mắt dần dần mất đi thần thái, Cuối cùng thành tinh mịch, Nước mắt như thế nào đều ngăn không được, Nàng mang theo trên người như thế lâu hải tử, Ở nàng trước mắt nuốt khí, Sát nàng người vẫn là chính mình nhi tử, Này đến, Tột cùng là vì cái gì, Vì cái gì, Nàng có cái gì sai, Ngươi vì cái gì muốn sát nàng, Nếu là đối ta bất mãn, ngươi hướng ta tới liền hảo, vì cái gì muốn sát nàng, nàng chính là đơn thuần hài tử, không có một chút tâm cơ, chỉ là thích ngươi, nàng rốt cuộc có cái gì sai. Như thế bi thống thần sắc, lại là vì một ngoại nhân, bách lý liên dịch trong lòng dị thường bình tĩnh, hắn đã sớm không phải vì chờ mong mẫu thân có thể nhiều bồi hắn một ngày mà liều mạng luyện công tranh. Thủ khen hài tử, ngươi vì cái gì không hỏi xem chính ngươi. Ngươi đều làm chút cái gì Bách Lý Phu Nhân Ngươi nhân sinh thật là thất bại trừ bỏ cái này làm ngươi tìm được cảm giác thành tựu sư môn Ngươi còn có được cái gì Phụ thân sớm tại rất nhiều năm trước liền vứt bỏ ngươi Hiện tại không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt Ngươi đâu Thủ ngươi sư huynh sao Lấy phương thức này giúp đỡ hắn Thậm chí nguyện ý vì hắn làm bộ yêu phụ thân Gả vào minh không điện Mà hắn Đâu không cũng làm theo có được vô số nữ nhân nhẹ nhàng sung sướng. Không, không có khả năng, sư huynh mới không có ở bên ngoài sung sướng, theo bản năng phản bác, lại là trực tiếp thừa nhận hết thẻ. Bách Lý liên dịch cười đến châm chọc. Không cần phải như thế ngượng ngùng, ngươi cho rằng phụ thân không biết sao. Ở biết đến kia một khắc, hắn liền rời đi ngươi, suy nghĩ một chút, phụ thân là từ cái gì thời điểm xa cách ngươi, ta vài tuổi thời điểm. Nhìn Bách Lý Phu Nhân càng trắng bệch sắc mặt, bách lý liên dịch không giao động, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi cái kia sư huynh có hay không ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt an y tông chủ, ngươi muốn hay không ra tới nói thượng hai câu. Một đạo kiếm khí bổ về phía giữa không trung, một đạo thân ảnh hơi có chút chật vật rơi xuống. Thật là trầm ổn đâu, thân sinh nữ nhi chết ở ta trong tay cũng có thể tàng đến như vậy khẩn. Vãn cái kiếm hoa, tùy tay lại chấm dứt cái ảnh vô tông đệ tử tánh. Mà Bách lý liên dịch biểu hiện đến càng không chút để ý lên Chính là nói ra nói Lại những câu trư tâm Nói bậy Bản tông chủ vừa mới mới đến mà thôi Giết ta nữ nhi Lưu lại mệnh tới Lời nói có chút tự tin không đủ Lại là thật sự cầm kiếm vọt lại đây Ảnh vô tông mãn môn đều là lấy kiếm dùng võ khí Cho nên Bách lý phu nhân tử minh không điện mang về tới Tất cả đều là kiếm pháp Bách lý liên dịch tùy tay đẩy ra Muốn lấy ta tánh mạng chỉ cần bản lĩnh đủ liền khả. Năng, bất quá hiện tại, Bách Lý Phu Nhân còn đang chờ nghe đáp án đâu, như thế chút năm, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ có phải hay không cũng nên làm nàng biết được, rốt cuộc vì ngươi, nàng chính là cái gì đều trả giá, như vậy si tình người nhưng không nhiều lắm thấy đâu. An ý không trở về lời nói, thật sự trả lời lời này, hắn đảo tình nguyện cùng Bách Lý liên dịch đối chiến một hồi kia còn có thể được chết một cách thống khoái điểm sư huynh hắn nói chính là thật vậy chăng bách lý phu nhân đem nguyệt tuyết đặt ở trên mặt đất bàn tay mơn trớn nàng hai mắt đứng lên hỏi nàng yêu cầu một đáp án sư huynh nói cái gì nàng đều tin tưởng như thế nhiều năm vì hắn nàng có thể phụ toàn phụ duy độc chưa bao giờ có phụ qua hắn nàng phải biết rằng như thế làm là đáng giá đương nhiên là giả không cần suy nghĩ An y trả lời, hắn như thế nào khả năng thừa nhận, bách lý liên dịch không để bụng, ngửa đầu nhìn về phía không. Có một bóng người trời cao trung, thiên đạo, cấp điểm phản ứng, nếu hắn nói dối nói, thiên lôi đại trận hậu hà như thế nào. Thiên đạo không có đáp lời, bầu trời trong xanh lại truyền đến tiếng sấm quần cuột, đây là tốt nhất trực tiếp nhất phản ứng. An y sắc mặt đại biến, như thế nào khả năng, người ở làm, thiên đang xem, an y. Ngươi là nói thật đâu, vẫn là đi thiên lôi trận nếm thử tư vị đâu. Lúc này bách lý liên dịch bình tinh đến đáng sợ, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là cấp cho bị thương tình nhi người lớn nhất thương tổn, mà nhất đã thương người, đó là đau lòng. Sư huynh, liên dịch nói chính là giả, đúng không? An y vừa định nói là, thiên lôi đúng lúc lại vang lên, rụt rụt cổ, hắn là thật sự không dám nói lời nói dối. Thiên lôi trận vừa nghe liền biết là luyện ngục, mà sư muội chỉ cần nói thượng vài câu lời hay, nhất định là có thể hống trụ. Sư muội, ta đúng là bên ngoài từng có người, bất quá không có hắn nói như vậy. Nhiều, chỉ là mấy cái mà thôi, theo ta biết là cố định có mấy cái, không cố định vô số đi. Bách Lý Liên dịch tiếp tục tăng giá cả. Đối thượng sư muội tầm mắt, An Y càng thêm chật vật. Sư muội, ngươi biết đến, ta chỉ là mê chơi cùng các nàng hoàn toàn không cảm tình, ta yêu nhất vĩnh viễn đều là ngươi, chưa từng có thay đổi quá. Đó chính là nói, liên dịch nói chính là lời nói thật. An y nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn nàng. Phải không? Mà bách lý Phu, Nhân, khăng khăng muốn cái đáp án. Sư muội ta chỉ ái ngươi, từ mới gặp khi bắt đầu cũng chỉ ái ngươi, những người khác đều chỉ là đánh thời gian, lời nói còn chưa nói xong một thanh kiếm liền xuyên thấu hắn trái tim linh lực tiếp theo xâm nhập hủy hoại trong thân thể hắn sở hữu gân mạch không cho hắn bất luận cái gì tự cứu cơ hội sư huynh ta vì ngươi trả giá hết thẻ ngươi lại như vậy phụ ta như vậy ta cầm ngươi tánh mạng cũng là hẳn là đúng không giống như nói mớ bách lý phu nhân ở an y bên ta nhẹ giọng nói cùng di vắng bất luận cái gì một lần thân mật khi sư huynh đối nàng làm giống nhau Ôn Nhu mê hoặc người, làm nàng không màng tất cả. A, có cái tin tức muốn nói cho đại gia, quỷ quỷ giống như Hoài Thượng tiểu hài tử, rõ ràng là viết tình nhi mang thai, vì sao ta trúng thầu a a a cái này hố làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bách Lý Liên dịch đôi tay ôm ngực, như cũ không phải không có sở động, nếu nàng không phải bị thương tình nhi, hắn sẽ tiếp tục làm như cái gì cũng không biết, nhập nàng bị người lừa gạt. Nhưng là hiện tại hiệu quả giống như cũng rất không tồi đâu, ngươi vừa lòng. Liền bởi vì ta đuổi đi nàng, ngươi liền muốn hủy hoại ta. Bách Lý Phu Nhân nhẹ nhàng đem sư huynh thân thể phóng tới tuyết nhi bên người, cùng nhi tử mặt đối mặt. Hiện tại, ngươi có phải hay không muốn giết ta mới tính thế ngươi tiểu tình nhân ra khí? Giết ngươi! Bách Lý liên dịch mũi. Kiếm một lóng tay không chung, thiên đang nhìn, bị xét đánh sự ta sẽ không làm lại nói ta cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng so đã chết cũng không hảo đi nơi nào đương nhiên ngươi nếu là tính toán tự tuyệt gân mạch ta sẽ không ngăn cản ta thật hối hận lúc ấy sinh ngươi nếu minh không điện tuyệt sau thật tốt nhìn nhi tử ánh mắt tràn đầy đều là hận ý không giờ khắc này bọn họ đã không phải mẫu tử do so kẻ thù càng sâu nhìn lâm vào nửa điên cuồng bách lý phu nhân bách lý liên dịch quyết định lại kích thích kích thích Tuy rằng ta cũng rất bất mãn sinh ta chính là ngươi, nhưng là ta còn là may mắn chính mình đi tới trên đời này, làm ta gặp gỡ tình nhi. a có chuyện ta đã quên nói, tình nhi có thai, này thật đúng là rất tốt tin tức đâu ta thân ái mẫu thân đại nhân. Ngài cũng cao hứng chính là tuy rằng hắn tuyệt đối không có khả năng kêu ngươi nãi nãi, chính mình mất đi sở hữu, nữ nhân kia lại còn có mang hải tử, thiên đạo dữ dội bất công bách lý phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi ngươi sẽ không hạnh phúc ta nguyền ruộng ngươi ngươi sẽ không hạnh phúc vĩnh viễn đều sẽ không sẽ không vĩnh viễn đều sẽ không như vậy thanh sắc cụ lệ a bách lý liên dịch lạnh lùng cười ta hạnh phúc trước nay đều không phải là ngươi cấp cho có thể làm ta hạnh phúc chỉ có tình nhi ngươi ở chỗ này hảo hảo thương tiếc ngươi ái sau này minh không điện cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ hy vọng sẽ Không tái kiến, gọi ra ra ra, bách lý liên dịch ngồi đi lên, vỗ vỗ đầu của nó, thật lâu không uy, hảo hảo phun mấy khó chịu, nơi này nhìn thật không vừa mắt. Ra ra rất là cao hứng chính mình rốt cuộc có huy địa phương, vây quanh toàn bộ ảnh vô tung bay một vòng, ngọn lửa phun ra nuốt vào gian, không buông tha bất luật cái gì một chỗ còn hoàn chỉnh địa phương. Đi dung tông, đem lộ tuyến chuyển tiến ra ra trong đầu. Bách lý liên dịch nhìn phía dưới một mảnh biển. Lửa phân phó nói, chỉ cần nàng chính mình không tìm chết, này hòa tuyệt đối thiêu không đến trên người nàng. Bất quá, nếu nàng có tâm cùng nàng sư huynh cùng nhau lên đường, đó chính là hắn quản không đến. Ảnh vô tông, từ hôm nay hoàn toàn đi hướng suy tàn, đã từng nương minh không điện thế đi hướng hưng thịnh, lại cũng bị minh không điện chủ một tay phiên bàn, Khắp nơi phản ứng như thế nào bách lý liên dịch căn bản lười đến quản. Muốn thế ảnh vô tâm suốt đầu Hắn toàn bộ Tiếp được, nhưng không phải hiện tại Nếu là hiện tại ai ngăn trở hắn đi gặp tình nhi Hắn tuyệt đối sẽ không bận tâm Bất luận kẻ nào tình cảm Tới dung tông khi Trăng lên giữa trời Hắn phi thường may mắn chính mình Ở rất nhiều năm trước đã tới dung tông Giờ khắc này mới có thể nhẹ nhàng vào trận, Tiến vào dung tông Còn không có buông ra thần thức tìm kiếm tình nhi Bách lý liên dịch liền bị vây quanh người tới người nào phong nguyệt trầm giọng hỏi một chút cũng không bởi vì nhìn không thấu đối phương tu vi mà khiết đảm dung tông đã từng trải qua quá một hồi kiếp nạn tuyệt không nên lại thừa nhận một lần minh không điện chủ bách lý liên dịch buông áo choàng lộ ra chính mình khuôn mặt bách lý liên dịch thái độ cực kỳ thân thiện đương nhiên phải có thiện nơi này là tình nhi sư môn cơ bản liền thuộc về nhà mẹ đẻ phạm trù tông chủ vẫn là hắn tiểu thúc So với thế lực khác như thế nào Nói đều phải thân cận thượng rất nhiều Hướng chi Hiện tại tình nhi còn ở bọn họ nơi này Trong khoảng thời gian này Nếu không phải mất công bọn họ chiếu cố Tình nhi chịu tội sợ là càng nhiều Hướng về phía điểm này Hắn cũng nguyện ý buông dáng người Phong nguyệt nhướng mày Hướng trực đêm người đánh võ thế Phỏng trừng liền tính thế lực khác toàn thành địch nhân Minh không điện cũng không phải là một trong số đó Ta nói là ai đâu Nguyên lai like là minh không điện chủ đại giá quang lâm A, dung tông thật đúng là. Bổng tất sinh huy đâu, thanh lánh thanh âm truyền đến, phong nguyệt khom mình hành lễ, sư phụ, sư mẫu. Bách lý thần hoa ở sau biên hướng bách lý liên dịch sử cái ánh mắt, lại nhiều hắn liền bất lực. Tình nhi này một năm cũng thật quá sức, giả nhi đau lòng đồ nhi, hắn cũng bởi vì họ bách lý mà bị lan đến. Tiểu thúc, tiểu thẩm, đa tả các ngươi ngoài dự đoán mọi người. Bách Lý liên dịch khom mình hành lễ, liền tính bối phận so với bọn hắn muốn nhỏ đồng lứa, nhưng là thân. Phận bái tại nơi đó, tu vi bái tại nơi đó, bọn họ trước nay không đem hắn làm như tiểu bối xem qua. chợt vừa thấy hắn chấp ván bối lễ, liền nguyệt ra trà đều có chút ăn không tiêu, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Bất đắc dĩ, Bách Lý thần hoa tiếp nhận câu chuyện, liên dịch, tuy rằng việc này trách không được ngươi, nhưng là lại nói tiếp. Sát thật là Bách Lý ra nhẹ đãi tình nhi, tình nhi này một năm người đều gầy đến cởi hình, ngươi đừng trách ngươi tiểu thẩm, Nói chuyện không dễ nghe, ta nhìn trong lòng đều không dễ chịu. Bách Lý liên dịch trong lòng căng thẳng, hận không thể lập tức xuất hiện ở tình nhi bên người, đem hắn ôm vào trong ngược, cho nàng an ủi, cho nàng an tâm. Kéo ra nhi một phen, Bách Lý thần hoa tránh ra nói, đi xem tình nhi. Nàng cái kia tính tình quật cường thật làm chúng ta không có biện pháp, như vậy khó chịu chính là chịu đựng không khóc, như vậy ngược lại thương thân, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Nguyệt dạ trà hừ một tiếng, không lớn tình nguyện bối quá thân, nếu không phải tình nhi ngủ rồi đều sẽ kêu tên của hắn, nàng thật sẽ không liền như thế nhẹ nhàng làm hắn nhìn thấy người. Bách lý liên dịch bất chấp mặt khác, vận khởi thân hình hướng tình nhi nơi phương hướng bay đi, nơi này chờ hắn còn có một người khác. Bá nhiên đại thứ thứ đứng ở môn trung gian, liền tính bách lý liên dịch có cái kia lá gan xông vào, chỉ sợ cũng không cái kia bản lĩnh, chứ bỏ mưu phượng lê ngoại hai. Người, người này là nhất nhìn không thấu, cả ngày liền rút lộng hắn những cái đó hoa hoa thảo thảo, đến bây giờ đan sư đại gia thanh danh đã so với hắn cao thâm tu vi càng làm cho người ký ức khắc sâu, nhưng là không ai sẽ quên hắn ngay từ đầu, chính là lấy tu vi mạnh mẽ lập uy. Bá lão! bá nhiên từ trên xuống dưới nhìn quét hắn vài biến nếu là bởi vì mặt khác nguyên nhân ta thật đúng là không tính toán buông tha ngươi chính là mặc kệ như thế nào tình nhi chịu khổ là sự thật ngươi hảo hảo nhớ lượng nhớ lượng nhìn bá nhiên biến mất thân hình bách lý liên dịch đáy lòng cảm kích bởi vì bọn họ đối tình nhi thiện ý mới làm tình nhi có thể bình yên chờ đến hắn đã đến lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng vô diễm cùng mạc ngữ tấn đứng dậy ngăn ở trước giường Đãi thấy rõ người tới khi mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, không có người so các nàng rõ ràng hơn tiểu thư có bao nhiêu tưởng niệm người này, hiện tại cuối cùng là tới. 2. Người thức thời lui đi ra ngoài, không quấy dày hai người gặp nhau, nhẹ nhàng xoa tình nhi mặt, đến tột cùng là có bao nhiêu khó chịu, cầm đều tiêm thành như vậy. Liên dịch cho rằng tình nhi tình, bách lý liên dịch đang chuẩn bị ứng, lại hiện nàng vẫn như cũ nhắm mắt, chỉ là nhăn chặt mày. Liền trong lúc ngủ mơ đều là khó chịu sao Bởi vì khó chịu mà kêu gọi hắn sao Bỏ đi áo ngoài Hoạt tiến trong chăn Đem người nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực Xúc tua có thể đạt được Chỗ cũng chỉ thừa xương cốt tay vỗ đến trên bụng Hơi hơi nhô lên Mặt vùi vào tình nhi cổ Bách lý liên dịch tự trách đến hận không thể cấp chính mình một đau Tình nhi tình nhi Luôn là ngủ không yên ổn Nửa mộng nửa tỉnh gian Tình nhi phảng phất nghe được có người ở kêu gọi chính mình, như là liên dịch thanh âm, chính là, liên dịch không phải còn đang bế quan sao, kia ôm chính mình chính là ai, đem chính mình ôm đến như thế khẩn chính là ai, tình nhi, thực xin, lỗi, thực xin lỗi, ở hướng chính mình kể ra xin lỗi lại là ai, đột nhiên mở mắt ra, nghe quen thuộc, đã lâu hơi thở, sở hữu ủy khuất ào ào xông lên, tay chân cùng sử dụng muốn đẩy ra hắn, Nàng không cần hắn ôm, nàng không cần hắn ôm, hại nàng mang thai, hại nàng chịu khổ, lại còn không thể tại bên người bồi nàng, nàng không cần hắn. Tình nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sau này không bao giờ rời đi bên cạnh ngươi sẽ không như vậy nữa. Gắt gao ôm trong lòng ngược dãy ruột. Người, trấn an vỗ nàng bối, muốn cho nàng bình tĩnh trở lại. Ngoan, bất động, bất động, đừng lãng phí sức lực, ngoan. Tình nhi ngoan, dãy rủa lực độ càng ngày càng nhỏ, sở hữu bất an, sở hữu lo sợ không yên đều trần ai lạc định. Tình nhi trước nay đều biết, chỉ cần người nam nhân này ở, nàng hết thảy đều không cần lo lắng, người nam nhân này chính là nàng ở chỗ này căn. Thống khoái khóc một hồi, đem trong lòng sở hữu tiềm tàng cảm xúc đều tiết ra tới, khụt khịt an tâm đã ngủ, thậm chí liền lời nói cũng chưa tới kịp nói thượng vài câu. Ở các trong một góc ngồi sổm người nghe được tình nhi tiếng khóc đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là khóc ra tới. Lại nghẹn đi xuống này thân thể đã có thể muốn không chịu nổi. Vô diễm bưng nước ấm tiến vào. Ninh mềm mại khăn đưa cho bách lý công tử. Bách lý liên dịch ôn nhu lau khô tình nhi trên mặt nước mắt. Mặt mày mỏi mệt làm hắn mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng. Đây là không xong bao lớn tội mới làm. Tình nhi đều chịu không nổi. Ngày hôm sau buổi sáng. Cùng di vắng giống nhau, tình nhi là ở một trận ghê tởm cảm trung tỉnh lại. Không chú ý bên người nhiều cá nhân, ngồi dậy chính là một trận nôn khan. Bách Lý Liên dịch tiếp nhận vô diễm truyền đạt khăn phóng tới tình nhi bên miệng. Một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ tình nhi sau lưng, hy vọng có thể làm nàng thoải mái điểm. Sau một lúc lâu quá sau, tình nhi mới khóe mắt phiếm nước mắt mềm mại từ nay về sau đảo đi. Bách Lý Liên dịch tiếp được ôm vào trong ngực mỗi ngày đều là như thế này sao tình nhi gật đầu biết người này rốt cuộc tới rồi chính mình bên người mặt mày đều thư hoan không ít ta còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không ở hải tử sinh hạ tới sau còn không có xuất quan hôn hôn tình nhi ngạch bách lý liên dịch ôn nhu vô cùng ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế xảo chúng ta này người muốn hoài thượng hải tử phi thường khó không nghĩ tới ta đã quên ngươi thể chất cùng chúng ta không quá giống nhau ta đảo tình nguyện cùng nơi này người giống nhau liền không cần chịu như thế nhiều tội sư phụ nói ta thể chất kém chút linh thai sẽ hấp thu cơ thể mẹ nguyên khí tới lớn lên thân thể của ta khả năng sẽ không chịu nổi này một năm nàng một chút đều không nghĩ nhìn lại còn không biết muốn tiếp tục bao lâu bách lý liên dịch trao mày nếu có hài tử đại giới là mất đi tình nhi hắn đảo tình nguyện không có đứa nhỏ này bất quá lời này hắn sẽ không cùng tình nhi nói. Nàng sẽ cảm thấy chính mình không nghĩ muốn đứa nhỏ này, ảnh hưởng nàng cảm xúc. Có chúng ta ở, đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ đến biện pháp, muốn ngủ tiếp một hồi sao? Không được, ngủ không được, một ngày muốn ngủ rất nhiều tiểu giác, nhưng là ngủ không dài. Có phải hay không thực ngoài ý muốn ta liền như thế buông tha liên dịch? Thật sự là ngược không đứng dậy a. quỷ tổng cảm thấy đem việc này quay đến liên dịch trên người, hắn thực oan.